Vương trưởng quẩy vào nhà chính nhìn thấy đại trưởng quẩy, có chút kinh ngạc mở to hai mắt, "Đại đại trưởng quẩy, là ngươi a? Hồi lâu không thấy." Hắn không nghĩ tới sẽ ở Khương gia nhìn thấy đại trưởng quẩy, xem ra Khương gia so với hắn trong tưởng tượng càng có năng lực, vọng giang lâu sau lưng là ai, hắn đại khái vẫn là biết đến, cùng hắn chủ tử giống nhau, cùng là kinh thành tới quý nhân. Theo hắn điều tra biết được, Khương gia cũng bất quá là Đào Lâm thôn tương đối Bình thường thôn dân, chỉ là sự tình trong nhà tương đối phức tạp, còn có cái khai quá trang phục cửa hàng cha vợ. Bất quá, đây đều là đã từng sự tình, ở Khương Gia vào ở Tân Gia ngày đó về sau, hắn lại làm điều tra, Nguyên Lai đã phân ra tự lập môn hộ, đại cứu tử là huyện Thành Tân nhiệm huyện Lão Gia, cậu em vợ cũng là ở huyện Nha làm việc, chức quan cũng không phải quá tiểu, kia cha vợ vẫn là huyện Thành Thư viện Phu Tử, đây là sau lại hắn ở Tôn Nhi nơi đó biết được. Giờ càng là cùng vọng giang lâu có quan hệ, mặc dù là hắn, đối với vọng giang lâu đại trưởng quầy cũng chỉ có lấy lòng phân, ai kêu nhân ra ra đại nghiệp đại, sau lưng quý nhân lợi hại hơn. Khương gia có thể cùng vọng giang lâu lui tới, đặc biệt là cùng đại trưởng quầy còn có thể bình ngồi bình khởi, xem ra là tương giao đã lâu, nơi này sợ là có hắn không biết sự ở bên trong, khương gia không dung khinh thường. Xem ra hắn giao hảo khương gia xác thật là một cái chính xác. Lựa chọn Hướng chi hắn cũng rất thích này hai vợ chồng, chẳng qua, mặt sau những cái đó không phải hắn có thể dò thám biết, hắn cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, nếu không bị thương mấy nhà người thể diện không nói, hắn cũng có chịu. Tâm tư ngàn chuyển trăm hồi chi gian, càng là hạ quyết tâm thân cận Khương ra, chính là không thể cùng vọng giang lâu có cái gì liên hệ, có Khương ra ở, cũng ít không được hắn hảo, tươi cười cũng càng thêm chân thành. Đại trưởng quầy Nhìn đến hương mật phường vương trưởng quỷ cũng có trong nháy mắt kinh ngạc Thực mau đã bị đẻ ép đi xuống Hắn có thể nghĩ đến Lấy khương lão để cùng để mùi năng lực Giao hảo hương mật phường trưởng quỷ cũng không phải cái gì việc khó Vô luận là hương mật phường cùng bọn họ vọng giang lâu quan hệ Vẫn là vương trưởng quỷ cùng khương lão để hai vợ chồng chi gian quan hệ Hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào trước mắt vị này vương trưởng quỷ Tuy rằng bọn họ hai cái Bất quá vài lần chi duyên Kết giao càng là không thâm, nhưng vẫn là cười nói, Vương trưởng quầy, gần đây tốt không? Rất tốt, rất tốt. Hôm nay có duyên gặp phải Đại trưởng quầy, thật là tiểu nhân vinh hạnh. Vương trưởng quầy khen tặng nói, Khương Gia Minh tuy rằng kinh ngạc Đại trưởng quầy cùng Vương trưởng quầy nhận thức, bất quá, đảo mắt tưởng tượng, đều là huyện thành đại thương gia, nhận thức cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, cũng liền thấy nhiều không trách. Chẳng. Qua. Vương trưởng quỷ tựa hồ đối đại trưởng quỷ thái độ có chút quá mức với hắn nhất thời nghĩ không ra dùng cái gì từ tới hình dung. Hắn có chút không quá thích ứng như vậy vương trưởng quỷ nhưng cũng biết nói trưởng quỷ đều có chính mình sinh tồn một bộ. Nếu hắn không tưởng sai nói, này hai người chi gian tất có cái gì liên hệ, bằng không sẽ không cho hắn một loại trên dưới chi phân cảm giác. Đương nhiên, người tới là khách, hắn cũng không ở phương diện này nghĩ nhiều. Tiếp đón bọn họ uống trà nói chuyện phiếm, Khương Gia Tông có chút tiểu xấu hổ, hắn là Khương Gia Minh đại ca không có sai, vương trưởng quỷ cũng từng có gặp mặt một lần, chẳng qua lúc ấy cho hắn cảm giác vẫn là rất không giống nhau, bây giờ còn có một cái vọng giang lâu đại trưởng quỷ hắn trong lòng chính là trên dưới nhảy cái không ngừng, vừa mới mới vừa thích ứng một cái, lúc này trực tiếp biến thành hai cái đại nhân vật, không đúng, nhà hắn lão tam hiện giờ cũng... Coi như là cái đại nhân vật Bởi vậy, ở vào ba người chi gian Khương Gia Tông thật là có chút không thích ứng Chỉ là hơi mang trần trở theo chân bọn họ chào hỏi Cũng may bọn họ đem hắn trở thành lão tam ca ca tới xem Cũng không có cho hắn áp lực quá lớn Còn xem như có như vậy một ít tự tại Khương Gia Tông như vậy tưởng Tổng cảm thấy có chỗ nào là không đúng Cái gì kêu đem nó trở thành lão tam ca ca Hắn vốn dĩ chính là lão tam đại ca Này đầu óc Tốt xấu cũng đương. Nhiều năm lý chính, như thế nào liền phạm khởi hồn tới, thật là mất mặt. Hy vọng mặt sau không cần lại đến người nào. Hắn tỏ vẻ hôm nay thừa nhận áp lực đã đủ đại, không nghĩ lại bị kích thích. Hắn không phải ghen ghét chính mình huynh đệ, mà là hắn thật sự yêu cầu một cái hòa hoang kỳ. Mạnh đại thúc ở tây trong phòng đối mặt một đám thí đại hài tử, có chút nhàm chán chuyển động tới rồi nhà chính, bên trong vài người hắn đều là nhận thức. Nhất thục bất quá Khương Gia Minh Tiếp theo là Khương Gia Tông Cùng Đại trưởng Quầy Khương Gia Tông là Khương Gia Minh đại ca Thường xuyên hướng tạ lễ chạy Hắn không quen thuộc cũng khó Quen thuộc Đại trưởng Quầy Chủ yếu cũng là vì là vọng giang lâu quan hệ Mà Đại trưởng Quầy cũng ở kinh thành Tới kia vài vị trong miệng nghe được chút cái gì Đối mạnh Đại thúc thân phận Thật sự cũng có vài phần suy đoán 890-10 Nhất mặt chính là Vương trưởng Quầy Chỉ thấy quá một lần cũng không có nhiều giao lưu, cái gì đều lưu tại trong ấn tượng mạnh đại thúc giảo bước tiến lên nhà chính kia một khắc, ngồi ở chủ tòa thượng Khương Gia Minh trước tiên liền chú ý đến thật cao hứng kêu lên mạnh đại thúc, hắn kỳ thật là biết mạnh đại thúc không thế nào thích cùng quá nhiều người ngoài ở chung đối y thuật lại là thập phần chấp nhất cho nên cũng liền theo mạnh đại thúc ý nguyện không nghĩ tới hôm nay sẽ qua tới hắn có chút ngoài ý muốn mạnh đại thúc nơi nào nhìn Không ra Khương Gia Minh suy nghĩ cái gì, có chút yêu thương đứa nhỏ này chỉ số thông minh, hắn bất quá là ghét bỏ một đám đứa nhỏ ngốc díu dít có chút phiền, đi ra ngoài tìm cái thanh tịnh, sau đó liền tới rồi nhà chính, hắn sẽ nói cho bọn họ, hắn không có chú ý tới nhà chính có người ở sao, tuyệt đối sẽ không, làm cô gái biết, nhất định phải cười nhạo hắn. Khương Gia Tông cùng mặt khác hai vị trưởng quầy nghe được Khương Gia Minh nói, sôi nổi quay đầu nhìn về phía cửa bên kia cũng lên chắp tay nói, mạnh đại phu, mạnh đại thúc, mạnh đại thúc gật đầu, nếu vào được, cũng không có lập tức xoay người liền đi đạo lý, vì thế liền theo Khương Gia Minh chỉ vào vị trí, ngồi ở Khương Gia Minh bên người, cũng chính là Lâm uyển uyển ngồi cái kia chỗ ngồi, thay thế Lâm uyển uyển tiếp đón những người này, rốt cuộc hắn cũng là nhà này duy nhất trưởng bối, nhà chính cùng Tây Phòng đều thật phần náo nhiệt, bất đồng chính là, một bên nói chính là đại gia việc, bên kia nói chính là bọn nhỏ chi gian thú sự. Lâm Uyển Uyển trở lại phòng bếp, Tiếu thị đối với Lâm Uyển Uyển nói, lại người tới sao? Nàng ở phòng bếp, chỉ nhìn đến một cái đại khái bộ dáng, cũng không có thấy rõ là ai. Lâm Uyển Uyển gật đầu, ân, là Vương trưởng quầy tới, chính là vào ở nhà mới ngày đó lại đây vị nào. Như thế, Tiếu thị liền biết Vương trưởng quầy là ai, ngày đó tới người liền như vậy một ít. Người khác nàng hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận thức Duy Nhất trừ bỏ này vương trưởng quẻ chính là không quen biết Cho nên ấn tượng tương đối khác sâu Kinh đề muội như vậy vừa nói Nàng không cần tưởng cũng biết người đến là ai Khương chi nhá không hảo cùng bọn đệ đệ ở bên nhau Cũng liền đi theo lâm uyển uyển cùng tiếu thị bên người Thế các nàng đánh trợ thủ Thuận tiện học trộm một chút tam bá nương chủ nghệ Làm một cái 11 tuổi đại cô nương hiện giờ cũng đã tới rồi làm mai tuổi, trong thôn hài tử làm mai đều tương. Đôi sớm, tới rồi 13 tuổi liền có thể gả chồng, cho nên nên học đều cần thiết muốn học lên, để tránh về sau đương ra làm chủ là lúc không trải qua sự. Trong lúc, tiếu thị trong lúc vô ý cùng Lâm Uyển Uyển nói Khương Chi Nhá việc hôn nhân phương diện sự tình, nghe Khương Chi Nhá khuôn mặt nhỏ thẳng đỏ lên, lại có không tiện mở miệng nói cái gì. Khương Gia Tông trong lòng chờ đợi có lẽ là bị ông trời đã biết giống nhau, kế tiếp thật đúng là không có lại đến người, cũng làm. Khương Gia Tông trong lòng có chút an ủi, hắn không nghĩ thật vất vả thích ứng, sau đó lại bị kích thích đến, hắn cái kia tâm thình thịch, không dễ dàng a. vẫn là lần sau lại đến kích thích hắn, nhiều cho hắn chút giảm sóc thời gian, Lão Tam hiện tại là thật sự lợi hại, hắn trừ bỏ hâm mộ, vẫn như cũ vẫn là hâm mộ. Khương Gia Minh kỳ thật cũng muốn biết có thể hay không lại có người nào tới cửa tới. Rốt cuộc hôm nay hảo tưởng đều ước hảo dường như, đều tại đây một ngày tới cửa. Tới, tới đều là hắn chưa từng nghĩ đến khách nhân. Bất quá bọn họ nhận thức người cũng liền nhiều như vậy, nên tới không sai biệt lắm đều đã tới. Những người khác nghĩ đến sợ cũng chưa từng có tới lý do, đặc biệt là Khương Gia nhà cũ người, đừng nói lắm một đôi sợ bọn họ. Chính là nhị phòng Khương gia huy phu thê cũng không dám tiến lên thấu. Khương lão bốn vội vàng chủ bị chính mình khảo thí, cũng không rảnh lo những người khác. Đến nỗi Khương tuệ mẫn không có những người khác xúi dục căn bản liền không có cái này lá gan đơn đã độc đầu tới cửa nháo sự. Thời gian mau tiếp cận giữa trưa, ăn tết chuẩn bị đồ ăn không sai biệt lắm đã ăn sạch. Rất nhiều muốn đều là hiện làm thành, phí không ít thời gian, may mắn có tiếu thị mẹ con hỗ trợ, tỉnh nàng không ít chuyện. Tuy rằng, không có các nàng, nàng cũng là có thể làm ra tới, chẳng qua chính là mượn dùng không gian thôi, mấy ngày không có tiến vào, cũng không biết ngọc tác cùng manh bảo thế nào. Chậu này cơm trưa, kế thượng một lần chiêu đái đại trưởng quầy đã có đại bất đồng, rất nhiều thái sắc đều thay đổi, thậm chí trở nên đa dạng càng nhiều, còn có vài món thức ăn là đại trưởng quầy không có ăn qua, đi lên nhìn thấy về sau, đại trưởng quầy có vẻ tương đối chờ mong phản phất lại có thể cho vọng giang lâu thêm mấy cái tân đồ ăn. Hiện giờ, khương gia không chỉ có là vọng giang lâu rau dưa cung cấp giả, cũng là thực đơn cung cấp giả, lâu dài miễn phí cung cấp thực đơn, rõ ràng cũng không phải một chuyện nhi. Chính là vọng giang lâu không đề cập tới cái này cha, bọn họ hai vợ chồng cũng sẽ nói bóng nói gió làm vọng giang lâu đưa ra chút cái gì chỗ tốt tới, tin tưởng lấy bọn họ cung cấp thực đơn kiếm lấy ích lợi tuyệt đối không phải ít, Nho nhỏ phân một ly canh cũng không phải không thể. Người khác, trừ bỏ vương trưởng quẩy, hoặc nhiều hoặc ít đều là có ăn qua này vài món thức ăn, trong đó đương thuộc mạnh đại thúc cùng hạ tử ngôn. Còn, có bọn họ hai cái nhi tử ăn đến nhiều nhất, có thể nói trên bàn phóng bọn họ đều ăn qua. Khương gia đồ ăn vĩnh viễn đương thuộc ăn nhất vui vẻ, không chỉ là hương vị hảo, liền ăn cơm không khí cũng hảo, làm người muốn ăn tăng nhiều. Cơm chưa qua đi, Tiếu thị mẹ con giúp đỡ Lâm uyển uyển thu thập rửa sạch. Vương trưởng quầy chỉ là thoáng hàn huyên trong chốc lát liền nhắc tới rời đi. Biết hôm nay vẫn là ăn Tết Nhật Tử, không thích hợp nói chuyện khác, đặc biệt vẫn là hương mật. Phường sự tình, lại một cái là đại trưởng quầy cũng ở, chậm chạp không có nhích người rời đi. Chỉ sợ là có chuyện gì muốn nói, hắn lại là một cái rất có ánh mắt người. Khương Lão Đệ, đại trưởng quầy, còn có Khương Gia Đại ca cùng Mạnh Đại Phu Ta buổi chiều còn có mặt khác hành trình, liền đi trước rời đi. Nói xong liền đứng lên, Khương Gia Minh nghe nói vương trưởng quầy có mặt khác việc cần hoàn thành, cũng không có nói lưu hắn nói, chỉ là có chút tiếc hận nói, kia hành. Vương Lão Ca có chuyện gì cứ việc đi vội, quá chút thời gian chúng ta hai vợ chồng cũng đi vương Lão Ca trong nhà ngồi ngồi, không biết vương Lão Ca nhưng có thời gian. Nghe Khương Gia Minh nói như vậy, vương trưởng quầy thật cao hứng nói, Như thế đó là tốt nhất, nhà ta lão bà tử chính là nhớ thương các ngươi hai vợ chồng qua đi, trả lại cho Khương Gia Minh viết một cái địa chỉ, thời gian không có hạn chế, chỉ cần không phải nửa đêm, mặt khác thời gian đều không có vấn đề. Khương Gia Minh gật đầu, đưa vương trưởng quầy đi ra ngoài, đi theo còn có Mạnh Đại Thúc cùng Đại trưởng quầy hai người, thẳng đưa đến cửa mới trở về nhà chính. Hồi nhà chính trên đường, Mạnh Đại Thúc đối Khương Gia Minh nói, Lão Tam! Ta về trước phòng đi, đại trưởng quầy cùng đại ca ngươi liền từ ngươi tiếp đón. Lão nhân ra là cái chi tình thức thú người, có thể đoán được đại trưởng quầy bất động thân nguyên nhân, cũng liền không đi vào xem náo nhiệt, chỉ là Khương gia. Tông có thể lĩnh hội đến hắn ý tứ sao? Điểm này hắn vẫn là khá tò mò. Khương gia tông hảo thuyết cũng là đương lý chính người, tự nhiên cũng hiểu đại trưởng quầy chậm chạp không có nói chạy lấy người, đánh giá có chuyện gì tìm lão tam cũng chạy nhanh nói, Lão Tam, ta muốn đi Tây Phòng một chuyến. Ngươi đi đi. Mạnh Đại Thúc đã trở về Tây Phòng, đối đại ca Khương Gia Tông hắn cũng sẽ không nói cái gì, đến nỗi đại trưởng quẩy, nàng cũng là phẩm ra chút cái gì tới, cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, này khẳng định là có chuyện gì muốn nói. Trong phòng bếp việc làm không sai biệt lắm, Lâm uyển uyển liền đối với Tiếu Thị nói, Đại Tẩu, kế tiếp liền phiền toái ngươi, ta có chút việc đi nhà chính một chuyến." Nàng làm một bên làm việc, một bên nghe nhà chính động tĩnh, bên trong đối thoại nàng đều nghe rõ ràng. Tiếu thị không có ý kiến, vốn dĩ liền không có nhiều ý sống, để muội có ở đây không cũng không có sự tình, có nhà nàng. Khuê nữ ở cũng không cái gọi là biên nói, "Có chuyện gì, ngươi cứ việc đi chính là, nơi này ngươi cứ yên tâm." Lâm Uyển Uyển thật cao hứng tiếu thị săn sóc. Nếu là đặt ở hiện đại, nàng nhất định phải đi hôn một cái mới là, chỉ là đây là cổ đại, nàng cũng liền không có làm như vậy, bằng không nàng sợ tiếu thị về sau đều không để ý tới nàng, kia cũng liền thôi, không có người hỗ trợ làm việc cũng là thực yêu thương. Lại nói còn có Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông này hay, cái huynh đệ ở này còn có thể buông tha nàng sao, ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, đi vào nhà chính ngoại. Đại trưởng quầy đang ở cùng Khương Gia Minh nói lung tung, không có nói đến mẫu chốt sự tình, phỏng chừng là đang đợi nàng. Lâm Uyển Uyển cũng không dối dám đi vào, trực tiếp ở chủ vị ngồi hạ nói, đại trưởng quầy là có chuyện gì tưởng nói sao. Đại trưởng quầy thấy đương gia nữ chủ nhân ở, cũng liền mở miệng nói, là cái dạng này, ta hôm nay lại đây trừ bỏ chút. Tết, còn có mặt khác sự tình cùng Khương Lão để cùng để muội thương lượng, dừng một chút lại tiếp tục nói. Đầu tiên là nói một cái tin tức tốt, là chủ gia đưa tới một phần tân niên lễ. Từ trong lòng móc ra mấy chương viết tự giấy ra tới, đưa cho Lâm Uyển Uyển Nhìn đến trên giấy viết của quyền chuyển nhượng bốn chữ, Lâm Uyển Uyển có chút không phục hồi tinh thần lại. Này phân lễ nhưng không nhẹ, một thành lợi tuy rằng không nhiều lắm, chính là sở hữu vọng giang lâu thêm lên. Một thành, tuyệt đối là không phải ít, này một phần lễ nàng cá nhân là tương đối thích, chỉ là... Nàng cũng không hảo trực tiếp nhận lấy Đại trưởng quẩy Này lễ quá lớn Lâm uyển uyển như thế nói Khương gia minh cũng ở bên cạnh gật đầu Hắn sát thật bị dọa tới rồi Này hoàn toàn là bầu trời tạp bánh có nhân ý tứ Có chút không quá chân thật Khương lão đệ Đệ muội Các ngươi nghe ta nói Đây là các ngươi hẳn là đến Đây cũng là chúng ta chủ tử luôn mãi suy xét quá Lại nói Cung cấp nhiều như vậy thực đơn Đến này phân lễ cũng là hẳn là, Huống chi ta còn muốn hỏi để muội lại muốn chút thực đơn tới đâu. Đại trưởng quầy cười trả lời nói, nói có vài phần đạo lý, nếu là các ngươi chủ tử lễ, ta đây liền không khách khí nhận lấy, đa tạ. Lâm uyển uyển đặc biệt cao hứng, lại không có biểu hiện ra ngoài. Đại trưởng quầy thật sự không biết nên như thế nào nói chính mình cảm thụ, này nha không phải nói ngượng ngùng tiếp thu sao, như thế nào liền dễ dàng. Như vậy liền tiếp thu, hắn vốn tưởng rằng sẽ đẩy đường hồi lâu, bởi vậy trong bụng chuẩn bị từng đông nói, lúc này lời nói đều còn không có nói ra, liền dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi, làm hắn thực không có cảm giác thành tựu Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh chính nhìn kỹ trên giấy nội dung, không có chú ý tới đại trưởng quầy vô hạn cảm khái, biểu tình thật là thú vị, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ vốn chính là làm Khương Gia hai vợ chồng nhận lấy này phân lễ, như thế nghĩ. Đến đảo cũng không có gì vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ mới là mấu chốt, mặt khác đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ vì cái gì hắn vẫn là một loại nhàn nhạt yêu thương. Khương Gia Minh còn ở rồi dám có nên hay không đồng ý chuyện này, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, huống chi là một thành tiền lãi. Phải biết rằng hắn cũng là đi qua vọng giang lâu ăn cơm xong, tuy rằng không có phó quá bạc, nhưng không đại biểu hắn không biết vọng giang lâu đồ ăn có bao nhiêu quý này nên làm thế nào cho phải. Nhưng hiện tại, này tựa hồ cũng không phải hắn hẳn là dối dám trọng điểm. Tức phụ đều đã đồng ý, hắn nói cái gì nữa không đồng ý nói, giống như cũng không tốt lắm, nhưng không nói đi. Hắn trong lòng ngật đáp, tổng cảm thấy vẫn là nói điểm cái gì tương đối hảo. Cái kia cái kia tức phụ, ta còn là cảm thấy có chút vấn đề. Khương Gia Minh nói khe với Lâm Uyển Uyển nói, có chút tiểu kích động Lâm Uyển Uyển. Nghe Khương Gia Minh như vậy vừa nói, thầm nghĩ, ngươi mới phản ứng lại đây, bất quá, nàng đảo cảm thấy đây là đương nhiên, nàng cung cấp như vậy nhiều thực đơn, nếu đổi thành là nàng chính mình tới kinh doanh tử lầu nói, được đến khẳng định càng nhiều. Nhưng là, đồng thời cũng tồn tại một cái trí mạng nhược điểm, nàng chưa từng có ngạnh chỗ dựa, chung quy có một ngày sẽ trở thành người khác đồ ăn trong mâm, cái gọi là mất nhiều hơn được hiện giờ cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, ít nhất nàng thực. Đơn xác thật vì nàng mang đến tiền lời, mà nàng cũng không cần mạo nhiều ít nguy hiểm, lại có một chút là thành công đạt được một quả đại chỗ dưa, bằng không nàng phản mùa rau dưa đã sớm cho các nàng người một nhà mang đến phiền toái, hiện giờ có thể an an ổn ổn sinh hoạt, vẫn là dựa vào vọng giang lâu. Đến nỗi vọng giang lâu chủ tử sẽ làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là muốn càng tốt mượn sức các nàng. Đừng xem thường một cái thực đơn, nó tiền lời xa xa so trong tưởng, Tượng muốn tới nhiều, bởi vậy, Lâm uyển uyển Thực bình tĩnh nói, tin tưởng ta, việc này không có vấn đề, là đại gia cộng thắng cục diện, chẳng qua là nhiều cùng thiếu vấn đề. Ân, đại gia cộng thắng, Khương Gia Minh cái hiểu cái không gật đầu, đại khái minh bạch việc này đối nhà bọn họ tới nói không có gì chỗ hỏng. Duy nhất một chút không tốt chính là trên giấy viết tức phụ mỗi tháng đều phải cấp vọng giang lâu cung cấp tân thực đơn, tuy rằng không có nói rõ muốn nhiều ít, nhưng là hắn lại lo lắng, tức phụ lại lợi hại, tổng cũng có hết thời thời điểm, đến lúc đó lại sửa làm sao bây giờ. Lâm uyển uyển lại là định liệu trước, nàng trải qua 5.000 năm lịch sử hôn đúc, ẩm thực văn hóa lại là nàng chú ý trọng điểm, riêng là một cái tự điển món ăn liền có bao nhiêu đồ ăn, huống chi có như vậy tự điển món ăn ở. Nàng tuy nói vô pháp đại lượng cung cấp, một tháng một cái vẫn là ít nhất, điểm này tin tưởng vọng giang lâu cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc. Tân đồ ăn cũng là cần phải có người chuyên nghiên ra tới. Đương nhiên, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, đây đều là tiền nhân kinh nghiệm, mới cho nàng cái này hậu nhân ở cái này ẩm thực tương đối thô giáp niên đại một cái đại đại cơ hội, nói đến cùng đều không phải nàng chính mình. trột giả đồng thời cũng ẩn ẩn mang theo một loại tự hào cảm. Đây là nàng đã từng sinh hoạt quá niên đại. Đại trưởng quầy ở một bên, chỉ thấy Khương Lão Đệ cùng để mỗi hai người ở kề tai nói nhỏ, cụ. Thể nói cái gì đó hắn nghe không được, nhưng cũng có thể đoán được, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Hắn nghĩ nhiều đây là nện ở hắn trên đầu, chỉ sợ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng mà, vẫn là tỉnh tỉnh đi, đương thật lớn trưởng quầy, thăng quan phát tài, vẫn là có thể ngâm lại. Ở kinh thành mỗ tòa hoa lệ xa xỉ phủ đệ, Một người 30 tuổi trên dưới nam nhân nằm ở ghế bậc bênh thượng chập mắt, trong tay thưởng thức chính là hai viên to như vậy màu đen hạt châu đối với bên. Cạnh cùng loại quản gia người ta nói nói, ngươi nói, bổn vương thành ý có không đả động kia người nhà. Quản gia cung kính trả lời, hồi chủ tử nói, tự nhiên là có thể. Nga, phải không? Hắn liền biết cái này cáo giả sẽ nói như vậy, hắn lại không phải vạn năng, như thế tin tưởng hắn. Áp lực thật sự là đại A, thương lượng tốt phu thê hai người đi đến đại trưởng quầy trước mặt, từ Khương Gia Minh làm đại biểu nói chuyện, tiết đại ca, việc này ta cùng ta tức phụ thương lượng. Qua, như nhau ta tức phụ lúc trước nói, việc này chúng ta đồng ý, nhưng là, có một chút sự tình muốn nói rõ, một tháng có thể cung cấp vừa đến hai cái thực đơn, lại nhiều khả năng không được, rốt cuộc nghiên cứu một đạo tân đồ ăn có bao nhiêu khó, tiết đại ca cũng là minh bạch. Cho nên điểm này chúng ta đến thuyết minh. Đại trưởng Quỷ Minh Bạch Hương gia Minh nói điểm này, nếu không phải bởi vì để muội cung cấp nhiều như vậy thực đơn, hắn thật đúng là thiếu chút nữa cho. Rằng đây là một kiện thực chuyện dễ dàng. Kỳ thật, bọn họ vọng Giang lâu cũng là có nghĩ tới Tân Đồ ăn, chỉ là rất khó, quả nhiên vẫn là chủ tử có dự kiến trước, trước đây liền cho hắn tới tin tức nói, Tân Đồ ăn mặt trên không cần quá khó xử hương gia phu thê. Chỉ sợ cũng là rõ ràng điểm này, vì thế, đại trưởng quầy mở miệng nói, Khương Lão Đệ, điểm này ngươi liền yên tâm chính là, chủ tử có công đạo quá, cái này số lượng từ chúng ta thương lượng định ra, nếu các ngươi hai. Đồng ý nói, vậy đem này hai phân trước ký, từ hôm nay trở đi liền bắt đầu tính tiền lãi. Hảo, Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển đáp thực dứt khoát, lưu loát đem tên của mình thêm hảo, đương nhiên đây là Lâm uyển uyển Thiêm rốt cuộc nàng mới là trong nhà đương gia vị kia, đến nỗi chấp hành giả mới là Khương Gia Minh. Đại trưởng quầy cũng là thấy nhiều không trách, rất nhiều thời điểm hắn đều là xuyên thấu qua Khương lão để ở cùng để muội giao tiếp. Khương lão đệ cũng là một cái lợi hại, hắn chính là biết, chủ ý là để muội ra, mặt khác nhiều là từ Khương lão đệ tới hoàn thành, hai vợ chồng phối hợp thiên y vô phùng, thật đúng là gọi người hâm mộ. Lâm Uyển Uyển thiêm xong tự về sau, Đó là từ đại trưởng quầy ký tên, hắn hiện tại đại biểu chính là toàn bộ vọng giang lâu, hoàn thành về sau nhất thức hai phần, từng người thu hảo, Lâm uyển uyển liền nhân cơ hội để vào không gian. Đại trưởng quầy đem hiệp ước đặt ở trong lòng ngực, nghi nghi nói, Để muội, hôm nay mấy cái tân đồ ăn có không viết cùng ta? Lâm uyển uyển cười nói, này có cái gì vấn đề, liền 5 cái tân đồ ăn, bất quá ta lúc này đây chỉ viết 3 cái chúc tiết đại ca tân niên khởi đầu tốt đẹp, dư lại hai cái liền cấp tiểu muội ta lưu trữ giảm sóc, tân đồ ăn ta còn không có manh mối. Chê cười, thật muốn là giống như trước như vậy, nàng trong óc những cái đó, sớm hay muộn phải bị đào xong, này nàng khẳng định làm đâu. Đại trưởng quầy nghi nghi nói, cũng. Hảo, ba cái tân đồ ăn cũng đủ rồi, vậy làm phiền để muội hiện tại liền viết tới giao cho ta. Hảo, ta đây hãy đi trước viết, Quay đầu đối Khương Gia Minh nói, tướng công, ngươi ở chỗ này tiếp đón tiết đại ca, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đại trưởng quầy cảm thán, để muội cuối cùng là sửa miệng, bằng không thật đúng là cảm thấy có chút quái dị. Khương Gia Minh cười mà không nói, tức phụ ở xưng hô mặt trên cũng không có để ý nhiều cái gì, chẳng qua là thuận miệng, mặt khác. Đều là tiết đại ca chính mình tưởng nhiều, nhưng hắn cũng không tưởng giải thích. Đại trưởng quầy cùng Khương Gia Minh chạm vào ở bên nhau, nói nhiều là nói chuyện phiếm lời nói, đông nam tây bắc nơi nơi xả, đảo cũng làm Khương Gia Minh chướng không ít kiến thức. Khương Gia Minh vốn là không phải ngu rốt người, chẳng qua bách với sinh hoạt, nếu không hắn kiến thức còn muốn lại phong phú chút, nhưng hiện giờ hắn cũng thực thỏa mãn, hiện tại biết cũng không tồi quá chế. Lâm uyển uyển đi ra ngoài liền gặp phải tiếu thị mẹ con, các nàng đã từ phòng bếp ra tới. Cách khoảng cách nhất định, đều là cười cười không nói. Lâm Nguyễn Nguyễn đi phương hướng là hướng tới đông phòng đi. Tựa hồ có chuyện gì? Tiếu thị mới vừa rồi liền từ nam nhân nhà mình bên kia nghe nói đại trưởng quầy có việc tìm lão tam cùng để muội Lúc này tất nhiên là có chuyện gì? Nàng không hảo quấy giày cũng không có để ý đề muội không có cùng nàng nhiều làm giao lưu. Lánh khuê nữ Khương. Chi nhã đi tây phòng xem bọn nhỏ, Khương gia tông ở, Mạnh Đại Thúc cũng ở đều tê ở một khối, nhìn dáng vẻ đều thực hưng phấn, không biết có phải hay không mới vừa rồi chơi cái gì hảo ngoạn sự. Tiếu thị Lê phép trước hướng Mạnh Đại Thúc vấn an, Mạnh Đại Thúc, Khương Chi Nhã cũng học Tiếu thị, kêu lên, Mạnh gia gia, cha, bọn đệ đệ, đệ đệ quá nhiều, nhất nhất kêu lên tới là không quá khả năng, cho nên nàng trực tiếp liền đơn giản hóa thành ba chữ. Mạnh Đại Thúc cười gật gật. Đầu Khương Gia Minh còn lại là hướng tới tiếu thị sáng lạn cười, lại là nhìn về phía nhà mình khuê nữ. Trong lòng cảm khái, khuê nữ lại lớn một tuổi, quả nhiên là không giống nhau, hiện giờ cũng biết thư đạt lễ lên. Tuy nói cũng không có học quá nhiều đồ vật, cũng không có học thực hào, nhưng là bọn họ hai vợ chồng cũng là chỉ mình nỗ lực đang dạy dỗ khuê nữ, nhận tự viết tự không có khuyết thiếu. Nữ hồng là tức phụ giáo. Tức phụ nữ hồng ở chị em dâu mấy người chung xem như... Tốt nhất, lão nhị ra nữ hồng khó coi, lão tam gia hắn tựa hồ không có nhìn đến quá, hẳn là sẽ không. Còn nữa, cùng trong thôn phụ nhân nhóm so sánh với, cũng là tốt nhất một cái, cho nên nhà nàng khuê nữ ở trong thôn chính là coi như tốt, về sau sợ là muốn đạp vỡ hắn ra môn hạm đều nói không chừng, chính là, hắn tưởng tượng đã có người muốn cùng hắn tới đoạt khuê nữ, hắn liền có loại thực khó chịu cảm giác. Khương gia tông miên man bất định, Đem nhà mình khuê nữ thành thân. Sinh hoa sự đều cấp suy nghĩ một lần. Càng nghĩ càng thái quá. Sau lại vẫn là bị tiếu thị đỉnh hạ cánh tay mới hồi phục tinh thần lại. Có chút ngượng ngùng nhìn lén liếc mắt một cái tức phụ cùng khuê nữ. Ám đạo chính mình sao liền như vậy loạn tưởng. Khuê nữ liền thân đều không có định ra quá. Hắn hiện tại thao chính là cái gì tâm. Thật là không biết nên lấy chính mình làm thế nào mới tốt. Tiếu thị nhìn Khương Gia Tông có chút không thể hiểu được. Không hiểu được hắn là tình huống như thế nào Như thế nào một bộ làm chuyện trái với lương tâm bộ dáng, Xem ra chờ buổi tối Chỉ có bọn họ hai người Thời điểm hỏi một chút xem Hắn rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người sự tình Cho nên mới như vậy trột dạ Khương gia tông phỏng trừng Như thế nào cũng không thể tưởng được Chính mình loạn tưởng còn có thể cấp Chính mình đào một cái hố to Buổi tối chỉ sợ có hắn chịu Hiện tại tây trong phòng mọi người đều đầu nhập đến bọn nhỏ trò chơi giữa đi chuyện khác liền đều tạm thời đặt ở một bên đều là tươi cười đầy mặt thật náo nhiệt đông phòng lâm uyển uyển còn ở để bút viết nàng tân thực đơn bút lông tự nàng sẽ viết nhưng nơi này bút cùng hiện đại không giống nhau nàng dùng không ít lần nhiều ít vẫn là có chút không thói quen chỉ cần không nhìn kỹ sẽ không phát hiện nàng tự hạ bút lực độ cái gì đều tồn tại một chút nho nhỏ vấn đề chẳng qua mọi người đều không có chú ý quá, còn có chính là nàng trước kia viết 10 có 89 đều bị nàng tiêu tang, hiện giờ viết so lúc trước không biết muốn hảo bao nhiêu, tin tưởng lại quá không lâu nàng một tay hảo tự liền có thể luyện trở về, này cũng đến ích với nàng mỗi khi có thời gian đều sẽ viết thượng mấy cái luyện. Đãi ba cái tân thực đơn viết xong về sau, nét mực còn chưa làm thấu, Lâm Uyển Uyển thừa dịp nét mực phơi khô thời gian trở về không gian một chuyến. Cũng là đột nhiên nghĩ đến manh bảo lương thực dư không nhiều lắm, tựa hồ hôm nay liền, muốn đói bụng, quả nhiên, đi vào không gian, manh bảo liền phát đi lên, cũng may lâm uyển uyển phản ứng mau, một cái xoay người liền cấp tránh đi đi, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực nói, còn hào, còn hào, chính mình điểm này tiểu thân thể nơi nào chịu được manh bảo này chỉ quái vật khổng lồ một cái phi phát, không hột mau mới là lạ. Manh bảo thực ủy khuất đứng ở tại chỗ, hắn bất quá chính là tưởng làm nũng mà thôi. Ngọc tác cùng nó nói qua, làm nũng nữ nhân tốt số nhất, nó hiện tại đều không có đồ ăn ăn, không làm nũng như thế nào có thể hảo mệnh? Tuy rằng nó chỉ là công, cũng không thể kỳ thị giới tính a. Lâm uyển uyển nhìn Manh bảo bộ dáng, khoe miệng nhất trừ nhất trừ, nàng bất quá chính là muộn tới như vậy trong chốc lát, đây là giống nháo loại nào? Vẫn là nói manh bảo ở nàng không ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì Sau đó liền biến thành hiện tại này phó tính tình Có điểm ác hẳn có hay không Không nghĩ đối mặt manh bảo hiện Tại cái này không quá bình thường bộ dáng Lâm uyển uyển quyết định vẫn là chưa cấp manh bảo giải quyết ăn lại nói Không số liền sẽ khôi phục bình thường Nghĩ liền bắt đầu động thủ Nàng chỉ cần đem gà giết xử lý liền hành Nương nói có nướng lò ở Hoàn toàn không cần nàng lo lắng Manh bảo thấy Lâm Uyển Uyển nướng không ít gà, thậm chí còn có hai đầu tiểu heo sữa, liền cho rằng Ngọc Tác nói thật phần có lý. Quả nhiên là làm nũng nữ nhân tốt số nhất, không đúng là làm nũng Hổ Vương tốt số nhất. Thản nhiên tự đắc ghé vào trên cỏ, nghe gà nướng nướng heo mang đến hương khí, hạnh phúc lưu lại nước miếng. Ngọc Tác nhìn thấy biến mất hồi lâu, bỏ bê công việc càng lâu chủ nhân, tức giận hừ thanh rốt cuộc ở hắn chủ nhân sắp sửa nướng tất cả đồ vật đều bỏ vào nướng lò sau nhìn không được ra tiếng ngươi rốt cuộc biết vào được a ngữ khí đông cứng vừa nghe chính là cái loại này ý kiến đặc biệt đại lâm uyển uyển đã sớm thói quen ngọc tác đột nhiên ra tiếng hành vi ai kêu hắn chỉ là một đoàn không khí nàng đều có thể thông cảm chính là không thể thông cảm vì cái gì nàng một hai phải đương cái cu li nàng chính là cái quá quán thoải mái nhật tử lười người Không có việc gì tới cái rừng cây mạo hiểm còn có thể, làm nàng làm việc nhà nông vậy quên đi. Trước kia chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo trồng chút rau chơi chơi, nhưng hiện tại cùng cái cu ly dường như, nàng ý kiến còn lớn đâu, thấy chủ nhân không nói lời. Nào, Ngọc Tát thực tức giận, hừ, tục ngư nói rất đúng, có khác phái vô nhân tính, nói chính là ngươi, mỗi ngày bắt cóc nhà ngươi nam nhân tiến vào làm việc ta không nói ngươi. Nhưng là ngươi bị nam nhân bắt cóc không tiến vào gọi là gì sự tình. Ta cùng ngươi nói, làm một nữ nhân, ngươi muốn tự tôn tự ái, hảo hảo chiếu cô chính mình, đừng cho những cái đó nam nhân khi dễ ngươi chính ngươi, bằng không bị thương vẫn là ngươi, cuối cùng, ta còn muốn nói chính là, cũng không. Có việc gì tiến vào làm ruộng, tiểu gia chờ không kịp muốn biến thành tiểu thịt tươi phá được chủ nhân, sau đó đem bắt cóc chủ nhân nam nhân kia so đi xuống kêu hắn nhìn xem cái gì mới thấy tiểu thịt tươi, cái gì tài liệu cao phú Soái ta muốn song ngược hắn, hừ, lâm uyển uyển hốn độ, này đoàn không khí thật đúng là đi theo nàng từ hiện đại lại đây, nhìn, còn biết tiểu thịt tươi, cao phú soái gì đó, so nàng còn muốn tới ngưu bẻ, ta không thể treo vào còn trốn không nổi, sao, một đám như thế nào đều bị tinh thần xâm lấn dường như, quái dọa người, chờ đến gà nướng nướng heo ra lò, Lâm Uyển Uyển lập tức liền lé người Nàng không nghĩ cùng này Hai đoá kỳ ba ở bên nhau Trời biết bọn họ còn sẽ nhảy ra cái gì từ tới Ra tới thời điểm Nét mực đã làm không sai biệt lắm Lâm Uyển Uyển trực tiếp nhất nhất cầm lấy Mở cửa đi nhà chính Đem tân thực đơn giao cho đại trưởng quầy Đại trưởng quầy ở đi phía trước Còn cô ý nói thêm tỉnh một câu Lấy gà Tinh nhật tử mau tới rồi Nhưng đều chế hảo không Nghe thấy cái này Lâm uyển uyển lần đầu tiên không có giống từ trước như vậy cao hứng, không phải nàng ghét bỏ quần cuộn mà đến bạc, có bạc nàng cao hứng đều còn tới không vội, lại như thế nào sẽ ghét bỏ. Thật sự bên trong hai hóa, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ yêu thương. Trốn tránh không phải Lâm uyển uyển ca tính, lại nói vẫn là trốn tránh một đoàn không khí cùng một con lão hổ, như thế nào đều gọi người không thể. Tưởng tượng, người khác đều sẽ sợ hãi trong không khí đột nhiên xuất hiện thanh âm hay không tồn tại quỷ thần tác loạn, trong núi hổ bá vương, không ăn thịt người đã là vạn hạnh, lại có ai dám cùng chúng nó ở bên nhau, tính lên lâm uyển uyển đương thuộc dị loại, dị loại cũng hảo, đồng loại cũng thế, này bạc đều đến kiếm, tốt đẹp nhật tử đang ở hướng nàng tới gần, không thể bởi vì không gian kia hai hóa chặt đức chính mình phát tài chi đạo, chỉ là, tưởng tượng đến thượng một, lần tiến vào không gian gặp đả kích, thật là làm nàng lòng còn sợ hãi, Tiến đi đại trưởng quầy Khương Gia Minh quay đầu nhìn đến tràn đầy rồi dám chi sắc tức phụ, có chút nghi hoặc nói, tức phụ, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì không thể giải quyết sao? Hắn cho rằng tức phụ là bởi vì mới vừa rồi đại trưởng quầy lời nói, có cái gì vấn đề? Nga, không có việc gì, chúng ta đây từ hôm nay bắt đầu liền khôi phục lao động đi, vừa lúc gà tinh việc này cũng nên nhắc tới Nhật Trình. Đi lên! Còn có ngày mai yêu cầu rau dưa khả năng yêu cầu phí chút sức lực. Ngươi không phải nói lều lớn bên trong rau dưa đều có thể ngắt lấy sao. Vậy ngươi qua đi đi, ta thu thập một chút cũng qua đi hỗ trợ. Lâm uyển uyển ở trong lòng quy hoạch nói ra, Khương Gia Minh đồng ý gật đầu. Xác thật là nên đem lều lớn rau dưa cấp hái được, nếu không già rồi liền không hảo đưa đi vọng giang lâu. Nhưng là, vấn đề là hôm nay canh giờ đã không nhiều lắm, chính là hắn hiện tại qua đi. Cũng thu không bao nhiêu, Cũng không đủ ngày mai nhu cầu, Vẫn cứ yêu cầu tức phụ kia bảo bối bên trong rau dưa cũng chi viện. Kia hành, Ta đây liền qua đi. Hai người nói sự tình, Tiến vào trong viện, Khương gia Minh nhân tiện đem viện môn khép lại. Khương gia tông hai vợ chồng ra tới, Thấy lão tam hướng kho hàng phương hướng đi đến, Tựa hồ không có chú ý tới hai người bọn họ, Kỳ quái nhìn mắt đối phương, Không rõ lão tam đây là phải làm chút cái gì. Lão tam, Khương gia tông lớn tiếng kêu lên, muốn gọi lại hắn hỏi cái lời nói, bỗng nhiên nghe được có người kêu chính mình, nghe thanh âm là hắn đại ca không thể nghi ngờ, chợt ảo não một phách ót, hắn như thế nào liền đem đại ca một nhà cấp xem nhẹ đi, hôm nay đại ca ra nhưng còn không phải là lại đây nhà hắn chúc Tết, hắn hiện tại nếu là khiêng cái quốc xuống ruộng, tựa hồ không thể nào nói nổi, lập tức liền đem đi lều lớn thu rau dưa quyết định cấp không. Quay đầu khó hiểu nhìn đại ca Khương. Gia Tông nói, đại ca, chuyện gì? Khương Gia Tông cất bước đi hướng Lão Tam Khương Gia Minh, tiếu thị ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo, thẳng đến đi vào Khương Gia Minh trước mặt mới ngừng lại được, một trước một sau đứng. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Ly đến vào, nói chuyện cũng phương tiện, Khương Gia Tông lúc này mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc, như thế nào đều cảm giác Lão Tam đây là muốn xuống đất làm việc ý tứ. Hắn như vậy tưởng cũng là có căn cứ, từ trước. Lão Tam chính là như vậy bộ dáng đi kia công cụ. Khương Gia Minh bị hắn đại ca Khương Gia Tông như vậy vừa hỏi, có chút hơi xấu hổ. Tổng không thể nói cho đại ca, bọn họ hai vợ chồng nhất thời hưng phấn, sau đó đem sự tình đều an bài một lần. Thực tự nhiên liền đem bọn họ một nhà còn ở nhà hắn việc này cấp đã quên. Lời nói trăm triệu không thể nói như vậy, còn ở ăn tết thăm người thân nhật tử. Nếu là thành thành thật thật đem này phiên lời nói cấp nói ra, đại ca đại tẩu diễu, cợt hắn vẫn là nhẹ, sợ là sợ bọn họ sẽ có cái gì ý tưởng, này liền không tốt. Khương gia tông nhìn lão tam sắc mặt từ hắn gọi lại hắn bắt đầu liền vẫn luôn ở biến hóa, càng là không hiểu phương diện này có phải hay không tồn tại sự tình gì, đến nỗi mặt khác ý tưởng bất quá là chợt lóe mà qua, cũng không có đặt ở trong lòng, sự thật chân tướng cũng liền bởi vậy bị xem nhẹ. Tiếu thị đứng ở bên cạnh, tầm mắt ở hai anh em trên mặt nhìn quét, cũng không có chen vào nói, nhưng tò Mò tâm tư lại không thể so Khương gia tông muốn thiếu. Tầm mắt ở bốn phía cũng quét một lần, biết đại trưởng quỷ cũng rời đi, đây là mới vừa rồi ở tây trong phòng mặt liền nghe được. Bởi vì bọn họ là sớm tránh đi, đối với đại trưởng quầy tới nói, bọn họ hai vợ chồng cũng là có thể có có thể không kia một loại, liền không có ra tới tự thảo mất mặt đem tầm mắt dừng hình ảnh ở nhà chính thu thập để muội trên người, đối với Khương Gia Tông nói: "Tướng công, ta đi nhà chính giúp, giúp để muội đi." Nghe vậy, Khương Gia Tông gật đầu đáp ứng, đối hắn tức phụ đưa ra sự tình không có bất luận cái gì dị nghị. Hắn cùng lão tam vốn chính là thân huynh đệ, sự tình phát triển ở hiện tại tình trạng này cũng không có bởi vậy bị thương bọn họ huynh đệ chi gian tình cảm, ngược lại so từ trước còn muốn tốt hơn quá nhiều. Nếu nói từ trước bọn họ hai vợ chồng ôm mặc kệ thái độ, như vậy hiện giờ bọn họ không bao giờ sẽ, trừ Phi lão Tam là cái đỡ không dậy nổi, hiển. nhiên hắn không phải, này để muội càng không phải, cho nên tức phụ cùng để muội giao hảo hắn là thấy vậy vui mừng. Tiếu thị tránh ra, Khương gia tông lại đem ánh mắt đặt lão Tam trên người. Khương gia Minh cũng chỉ là một cái hoảng thần, cũng không có thật sự thất thần, đối đại ca đại tẩu động tính hắn hoàn toàn biết thấy đại tẩu tránh ra, cũng biết hôm nay sống là chú định không thể làm, cũng liền hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư. Đại ca, không có gì, đại trưởng quầy đi rồi, nói. Sinh ý thượng một chút sự tình, gã sự tình lại muốn bắt đầu thu xếp lên, việc này còn muốn phiền toái đại ca tới. Khương Gia Minh nghĩ đến gã tinh, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến thu gã việc này. Tuy rằng hôm nay bọn họ hai vợ chồng không nhất định có thời gian đi sao sao tinh. Nhưng là thu gà đây là sát thật nên dẫn đầu làm lên, đánh hiểm trợ liền phải đánh hoàn toàn. Còn có, hắn còn đánh một cái chủ ý, tức phụ nơi đó mặt tuy rằng thời gian so này bên ngoài muốn tới trường, xúc. Sinh sinh sôi nảy nở sinh trưởng cũng mau, nhưng yêu cầu lượng nhiều, một khi có nào một ngày không đủ dùng liền không tốt, lúc này, đại ca thu này đó gà liền hoàn toàn có tác dụng. Càng chuyện quan trọng là, bọn họ không thể luôn dựa vào bảo bối. Thu tới gà có thể ở bảo bối bên trong dưỡng, nhưng bên ngoài vẫn là đến làm làm bộ dáng sau đó phát triển trở thành dưỡng gà việc, có thể tùy thời tùy chỗ cung cấp bọn họ yêu cầu, cũng không có người sẽ chú ý tới bọn họ bí mật. Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển chỗ lâu rồi, tư duy thói quen ở hắn không biết dưới tình huống chậm rãi thay đổi, đôi khi thậm chí so Lâm uyển uyển tưởng còn muốn lâu dài, này đối một cái cổ nhân tới nói là cực kỳ không dễ dàng sự tình. Khương Gia Tông dù cho là đường đường lý chính, cân nhắc Lão Tam nói, chỉ biết lại nên bắt đầu thu gà, kỳ thật việc này hắn vẫn luôn đang tiến hành, cũng chính là ăn Tết mấy ngày nay không có tiếp tục, hiện giờ cũng xác thật nên thu, bao. gồm từ trước thu đầu nảnh đầu xanh, Lão Tam không đề cập tới hắn cũng minh bạch, trịnh trọng đồng ý, hảo, đây là ta sẽ xuống tay đi làm. Ngươi cứ việc yên tâm chính là, nhà chính Lâm uyển uyển ở Tiếu Thị Tiến vào trước liền biết bọn họ một nhà còn ở, nàng sẽ biết, cũng là vì Khương Gia Tông gọi lại Khương Gia Minh khi, vừa lúc bị nàng nghe xong đi, đồng thời cũng nghĩ đến nàng cùng Khương Gia Minh nói sự tình, hôm nay chỉ sợ thật sự còn không có biện pháp xuống đất làm. Việc, buổi tối đến đi Khương Gia Tông ra đi một chút, làm đại ca đại tẩu lại đây, bọn họ làm tiểu nhân không có đạo lý không đi bái cái lúc tuổi già. Tiếu thị chỉ là yên lặng giúp đỡ để muội thu thập. Về mặt khác chính là một câu đều không có đề. Lão tam gia vinh hoa phú quý nàng hiếm lạ. Lại một chút không có đố kỵ. Nàng hiện giờ nhật tử cũng không tính quá kém. Xử lý xong sở hữu sự tình về sau. Sắc trời vẫn là nguyên lai like như vậy. Khương gia tông một nhà đi về trước. Bọn họ là mang theo lão tam gia buổi tối muốn đi nhà bọn họ chúc Tết lời này trở về. Khương gia tông ra đi không có bao lâu. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị lễ vật Theo đạo lý bọn họ đã sớm nên bị lễ vật tới cửa Phía trên không có cha mẹ thân Đó là trưởng giả Vì Đại Đơn giản hiện tại bổ thượng còn ký Đại đa số lễ đều là Lâm Uyển Uyển từ không gian đào ra Khương Gia Minh lúc này không thể không cảm tạ tức phụ mua đồ vật năng lực Này không Cần thời điểm là có thể dùng tới Mạnh đại thúc vốn là không nghĩ đi Nhận thức Khương Gia Tông Gia vốn là không phải hắn buồn ý, chẳng qua là bởi vì cô gái cùng Lão Tam quan hệ, mới cùng Khương Gia Tông Gia chín không ít, hắn có thể thập phần tự tại ở tại cô gái ăn ăn uống uống, nhưng cũng không đại biểu hắn là có thể tùy ý thượng Lão Tam Đại ca Gia có cơm ăn, đặc biệt vẫn là tại đây loại thời điểm. Đại thúc, ngươi liền đi thôi, ngài Lão đều ở tại nhà của chúng ta, nhưng còn không phải là nhà của chúng ta người, đi ăn một bữa cơm thôi. Có cái gì không được, bằng không đại ca đại tẩu bọn họ chính là bạch bạch kêu ngươi này một tiếng đại thúc. Đúng vậy, đại thúc, ta tức phụ nói rất đúng, chúng ta đều là ngài lão tiểu bối, ngài lão liền xem ở cái này phân thượng, tùy chúng ta cùng qua đi đi, đây cũng là đại ca đi phía trước cùng ta ngàn dặn dò vạn dặn dò. Hắn không rõ ràng lắm đại ca có hay không cùng mạnh đại thúc nhắc tới, nhưng lấy đại ca tính. Tình, nếu cùng hắn để qua kia cũng nên cùng Mạnh Đại Thúc nói lên quá. Ai, các ngươi làm như vậy cái gì? Việc này ta cùng đại ca ngươi nói, ta liền bất quá đi. Mạnh Đại Thúc không nghĩ quá khứ là có hai cái nguyên nhân, đệ nhất là Khương Gia Tông hai vợ chồng cũng không phải cô gái cùng lão tam, cho hắn cảm giác vẫn là không giống nhau, huống chi hắn sát thật không quá thích cùng quá nhiều người tiếp xúc. Đệ nhị là không nghĩ nhìn đến Khương Gia nhà cũ những người đó, cách ứng người. Tuy rằng việc này cùng hắn bản thân không có bao lớn quan hệ, nhưng là hắn chính là cô gái đại thúc, nơi nào sẽ đối nhà cũ người có điều đãi thấy. Lâm uyển uyển thấy mạnh đại thúc cự tuyệt, liền không có lại tiếp tục khuyên, không đau không ngừa nói. Kia đại thúc, đêm nay cơm chiều ngài lão chính mình giải quyết, tiểu tử ngôn ta liền mang đi. Ngươi cô nàng này, ta còn không phải là nói câu không đi ngươi đến nỗi như vậy uy hiếp ta sao, một chút cũng đều không. Hiểu tôn lao ai ấu, ai Oán trách về oán trách Trung Quy vẫn là đồng ý đi Ai kêu ăn cơm là hắn tử huyệt Hắn sẽ không nấu ăn lại không phải hắn sai Đến nỗi lấy việc này tới uy hiếp sao Thật là Lâm uyển uyển bất trí một từ Mục đích đạt tới liền có thể Dù sao mạnh đại thúc cũng không phải thật sự để ý đi Khương Gia Tông ra ăn cơm Nhiều lắm cũng chính là hơi xấu hổ qua đi Ta cho hắn một cái cũng đủ lý do chính là Chỉ là không nghĩ tới một cái chủ nghệ vấn đề có thể. Nháy mắt hạ gục hết thảy Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Khương Gia Minh có chút vô ngữ nhìn trước mặt ấu trí hai người. Nào có như vậy tơi uy hiếp trưởng bối sao. Nhưng cố tình mạnh đại thúc còn liền ăn này một bộ. Không khỏi khiến cho hắn nhớ tới mạnh đại thúc chủ nghệ vấn đề. Quả nhiên là trí mạng thương. Còn hảo chủ nghệ của hắn còn có thể quá quan. Tướng công, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Còn không đi đem xe ngựa ấn thượng Dắt đến bên ngoài tới Một đống đồ vật Còn không có phóng lên xe ngựa Mạnh đại thúc ở tự nhiên không thể phát huy không gian tác dụng Chỉ có thể thành thành thật thật đương cái khuôn vác công Nhưng là Khương Gia Minh hiện tại là cái gì biểu tình Thế nhưng ở diễu cợt nàng Nga hảo, ta liền đi Hắn không rõ tức phụ như thế nào Đột nhiên liền đem đầu mâu liền đối hướng hắn Hắn tựa hồ cũng không làm gì nha nhưng là hiện tại không phải hắn loạn tưởng thời điểm, làm chính sự mới là quan trọng nhất, mặt khác. Chờ dỗi ránh lại nói, Lâm uyển uyển đi theo Khương Gia Minh phía sau đi ra ngoài, chẳng qua một cái là hướng sân phía trước đi, một cái là hướng đông phòng đi, nàng muốn đem không gian đồ vật dọn ra tới, chỉ có thể lựa chọn một cái an toàn nhà ở tới thao tác. Mạnh Đại Thúc ở phía sau cười trộm, hắc, lão tam ngươi cái tiểu tử thúi, Đừng tưởng rằng lão nhân ta không thấy được ngươi vừa mới xem lão nhân cùng cô gái chê cười, trên mặt biểu tình chính là đem ngươi cấp bán đứng. Hiện tại còn không phải đồng dạng dừng ở cô gái trong tay, liền phản kháng cũng không dám, so lão nhân ta cần phải kém cỏi nhiều. Khương Gia Minh lúc này đã đi vào viện môn trước một lều hạ, đối với mạnh đại thúc lầm bầm lầu bầu hoàn toàn không biết, bằng không, còn không biết như thế nào vô ngữ, hắn kia hoàn toàn là cam tâm tình nguyện nghe tức phụ. Nhưng cùng đại thúc không giống nhau Xe bỏ đi vốn là không mau Đến nay cũng mới đi rồi một nửa lộ Xem sắc trời vẫn là tới Kỳ Trong nhà bị không ít nguyên liệu nấu ăn Tiếu thị cũng không sợ buổi tối Làm không ra phong phú đồ ăn Chính là có thể sớm một chút Vẫn là sớm một chút hảo Tỉnh vội ba chân bốn cẳng Ảnh hưởng nàng làm được hương vị Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển Cũng là tính thời gian trôi qua Xe ngựa chạy lên cần phải mau quá nhiều Nhưng cũng không có cách nào tài Khương Gia Tông Gia cùng nhau qua đi Người nhiều căn bản là ngồi không dưới Bởi vậy, liền chỉ có thể vãn chút Nhích người, không cần đuổi ở Khương Gia Tông Gia về đến nhà phía trước đến là được Chờ sửa sang lại hảo sở hữu liền xuất phát Từ tuyết hóa khai về sau, Lâm uyển uyển liền không có đi ra ngoài quá Chính là mạnh đại thúc cùng Khương Gia Minh cũng không có đi quá xa địa phương Một cái nhiều lắm là hồi dược lưu Một cái khác cũng bất quá là ở tường vây nội tiểu thế giới đi lại Ba cái hải tử cũng giống nhau Cho nên đối mặt dung tuyết sau thế giới vẫn là rất cho thỏa đáng kỳ Vì thế đem xe ngựa chạy tốc độ phóng tới chậm nhất Trên thực tế cũng không có gì nhưng xem Cùng hạ tuyết trước tiêu điều cảnh sắc không có nhiều ít khác nhau Xe ngựa đi rồi một đoạn Bỗng nhiên, nương, nương, ngươi xem bên này Mau xem bên này Khương Liên Khuyết lại kinh ngạc vừa vui sướng kêu lên, dùng tay nhỏ chỉ vào hắn bên kia cửa sổ bên ngoài cảnh sắc. Khương Liên giác cùng Hạ Tử Ngôn vốn dĩ liền ở Khương Liên Khuyết bên người, chẳng qua bọn họ không có trước hết. Chú ý tới Khương Liên Khuyết nhìn đến nơi đó, đang nghe Khương Liên Khuyết như vậy một kêu, cũng đều sôi nổi nhìn qua đi. Lâm Uyển Uyển mạc danh nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử, không rõ hắn nhìn thấy gì, cao hứng thành cái dạng này. Đầu vẫn là dò xét qua đi, theo tiểu nhi từ ngón tay phương hướng nhìn ra, rất xa địa phương, trên mặt đất tựa hồ có một mảnh ngôi đầu màu xanh lục, hẳn là mới nảy mầm không bao lâu, ra tiếng cảm thang nói, xem ra mùa xuân là thật sự tới. Bên, ngoài ngồi hai người, tức mạnh đại thúc cùng Khương Gia Minh, nghe được bên trong xe ngựa đối thoại, cũng nhìn về phía màu xanh lục kia một chỗ, chỉ tiếc bọn họ xem có chút chập, chỉ nhìn đến màu xanh lục một chút cái đuôi nhưng này cũng không ngại ngại bọn họ biết mùa xuân nện bước đã tiến đến trên đường bọn họ còn lục tục nhìn đến không ít màu xanh lục thực vật thậm chí còn có tốt năm tốt ba hoa dại nhưng đem lâm uyển uyển cấp kích động thiếu chút nữa tựa như chạy xuống đi trích nhưng là lý trí vẫn là giữ nàng lại xem quen rồi tiêu điều chi sắc sau đột nhiên ngửi được mùa xuân hơi thở không có người không cao hứng lâm uyển uyển tưởng Lại quá sau đó không lâu, nàng liền có thể nhìn đến mãn viện tử đào hoa, thật sự hảo chờ mong, sẽ là bộ dáng gì đâu. Ở trong đầu phát hòa ra một bộ đào hoa nở rộ cảnh đẹp tới, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Xe ngựa đi lại chậm, tổng vẫn là so xe bò muốn tới mau, hơn nữa mặt sau một đoạn, bọn họ bỏ thêm một chút tốc độ, nơi ở Khương Gia Tông bọn họ về đến nhà không bao lâu sau cũng đi tới Khương Gia Tông ra tòa nhà. Xe ngựa ở đại phòng tòa nhà viện môn khẩu dừng lại, trùng hợp Khương Gia Huy hai vợ chồng ở nhà cũ viện môn khẩu đứng nói chuyện, mục mục tương đối có chút xấu hổ. Mạnh đại thúc chỉ là hơi mang kinh ngạc nhìn mắt Khương Gia Huy phu thê, không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo, tiếp theo lại nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Gia Minh phản ứng. Khương Gia Minh nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi, cùng mạnh đại thúc trước sau từ trên xe ngựa xuống dưới, không hề đi xem phía trước đứng kia đối phu thê xoay người mở ra xe ngựa cửa xe, đem tức phụ cùng ba cái hài tử đón xuống dưới. Lâm Uyển Uyển mới đầu cũng không có chú ý tới đôi vợ chồng này, là xuống xe ngựa đứng yên sau mới chú ý tới có người đang xem bọn họ, lúc này mới ngẩng đầu, hơi kinh, nguyên là Khương gia tông cùng Phương thị, lại không có chào hỏi ý tứ. Ba cái hài tử bị Khương Gia Minh cùng Mạnh Đại Thúc cùng nhau ôm xuống xe ngựa, trực tiếp liền hướng đại phòng trong viện chạy tới, trong miệng kêu Đại bá, đại bá nương, đại đường huynh, nhị đường huynh, đại đường tỷ, hạ tử ngôn nhập ra tùy tục. Cũng cùng Khương liên giác huynh đế như vậy xưng hô đại phòng một nhà, đến nỗi tam đường huynh biến thành nhị đường huynh. Cũng là bởi vì đoạn tuyệt quan hệ sau chỉ có đại phòng một nhà thân nhân, cho nên ở huynh để trình tự thượng cũng làm cải biến. Khương gia huy phu thê nhìn thấy tam phòng một nhà vốn là ở vào xấu hổ nông nỗi, bọn họ hai vẫn là ôm một chút hy vọng lại không nghĩ rằng tam phòng liên thanh tiết đón đều không đánh, chỉ làm như không phát hiện liền xoay người qua đi. Cháu trai nhóm càng là xem đều không có nhìn đến bọn họ, chỉ lo kêu đại phòng toàn ra, cái này làm cho bọn họ trong lòng càng là không dễ chịu, từ trước bọn họ trướng mắt này đối chất nhi, hiện giờ nhưng thật ra hiếm lạ, khá vậy vô dụng. Thời gian đã muộn nếu là cái dạng này trường hợp, Làm cho bọn họ ăn nói khép nép đi lấy lòng căn bản là lấy lòng không được người một nhà, thử hỏi chính mình, bọn họ hoàn toàn làm không được. Quản chi bọn họ biết rõ tam phòng hiện giờ là thật sự bất đồng ngày xưa, nhưng mấy năm nay tới bọn họ đã thói quen đứng ở tam phòng trên đầu la lên hét xuống, này nhân vật đảo lại, còn xa siêu từ trước, cái này chênh lệch bọn họ đến nay đều không thể thừa nhận, cho nên vẫn luôn ở vào. Lắc Lư không chừng chung, thấy tam phòng vào đại phòng sân. Lại là đại phòng cười ha hả đem tam phòng nghênh tiến đại phòng tòa nhà, trường hợp này xem bọn họ trong lòng hảo sinh không thoải mái, tựa hồ bọn họ nhị phòng cũng vốn nên ở nơi đó mặt. Đáng tiếc, lại nhiều tựa hồ cũng bất quá là bọn họ hai vợ chồng mơ màng, chung quy còn phải đối mặt hiện thực. Ở gió lạnh chung đứng hồi lâu, Khương Gia Huy cùng Phương Thị đều không có nói chuyện, từng người nhấm nháp trong lòng. Chẳng ra tới tư vị, là ngọt là khổ, chỉ có bọn họ biết. Là hối hận vẫn là không cam lòng Cũng chỉ có bọn họ biết Bị tiến cử nhà ở Khương Gia Minh Cùng Lâm uyển uyển Tùy Ý ngồi ở ghế trên Đến nỗi mạnh đại thúc liền càng là Tùy Ý Hắn vốn chính là cái trưởng bối Cũng không có người sẽ nói cái gì Lại nói là đại phu thân Phật Từ trước đến nay chịu một ít tôn trọng Rốt cuộc ai đều có sinh bệnh thời điểm Khương Gia Tông ở trong phòng Tiếp đón nhà mình huynh đệ cùng mạnh đại Thúc Tiếu thị trong phòng bếp còn có việc ở vội Không có nhiều làm dừng lại Liền ra nhà ở Hướng phòng bếp bên kia đi Nghe ba nam nhân xả lời nói Thật sự là nhàm chán Lâm uyển uyển đem ánh mắt nhắm ngay Khương Gia Minh Làm mặt quỷ một phen Ý tứ là các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm Ta đi phòng bếp giúp giúp đại tẩu Khương Gia Minh tiếp thu đến tin tức Chớp chớp mắt Tỏ vẻ đồng ý Hắn biết hôm nay đại tẩu ở nhà hắn giúp tức phụ không ít vội Lúc này tức phụ qua đi Hỗ trợ cũng nói quá khứ, hắn tuy rằng đau lòng tức phụ mệt nhọc, lại cũng không thể nề hà, này không phải trong nhà, cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn đến Lão Tam nháy mắt, Khương Gia Tông có chút không thể hiểu được, nói, Lão Tam, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt không thoải mái sao? Không, không có. Khương Gia Minh không nghĩ tới nhà mình đại ca đôi mắt như vậy tiêm, thế nhưng nhìn đến hắn ở nháy mắt, Nga, vậy là tốt rồi. Mạnh đại thúc ở bên cạnh nhìn, có chút cảm thán, lão, tam cùng cô gái mắt đi mày lại, lão đại ngươi như thế nào cũng chỉ nhìn đến lão tam nháy mắt mà thôi, này chú ý điểm cũng thật là làm hắn không biết nói cái gì hảo, khương gia tông cũng không biết nói mặt khác hai người tâm tư, đơn thuần nói chính mình nói, còn không có đi lâm uyển uyển đối mặt tình huống như vậy thật là có chút bất đắc dĩ, tốt đẹp cảm giác năng lực. Làm nàng có thể dành mạch biết cùng cái trong không gian những người khác phản ứng, trừ phi là nàng cá nhân. Không muốn nghe, không nghĩ xem, nếu không đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Đương nhiên, lý giải sai thời điểm cũng là có, rốt cuộc nàng không phải vạn năng thần. Nói toạc thiên cũng bất quá là một cái nhiều một ít văn bản kinh nghiệm hiện đại nữ nhân, sao có thể cái gì đều minh bạch. Không nghĩ nhìn đến mạnh đại thúc đối với nàng làm mặt quỷ, tràn đầy ái muội thần sắc. Giống như nàng cùng Khương Gia Minh làm cái gì màu hồng phấn sự kiện giống nhau, một cái lão nhân quan tâm. Trọng điểm, thực sự kêu nàng vô ngữ. Đại ca, ta đi phòng bếp giúp đại tẩu. Lâm Uyển Uyển đứng dậy đối Khương Gia Tông nói, ở đại phòng trong nhà, không có người ngoài ở đây, làm cái gì vẫn là muốn theo chân bọn họ trực tiếp chào hỏi một cái, để tránh không lễ phép. Khương Gia Tông nghĩ nghĩ liền nói, hảo để muội lưu tại nơi này cũng không có gì sự tình, hắn cũng còn có chuyện cùng lão tam nói. mạnh đại thúc ở đây là không có gì, nhưng là để muội ở đây vẫn là làm hắn có chút không tiện mở miệng nói. đến nỗi lén lão tam muốn nói cho để muội đảo cũng dâu dìa. lâm uyển uyển thấy hương gia tông đáp ứng, cao hứng đi ra ngoài. đừng tưởng rằng nàng là cao hứng làm phòng bếp sự tình, nàng chẳng qua là không kiên nhẫn ba cái đại nam nhân ở bên trong rong dài nói chuyện. Đều là nàng không quan tâm sự tình, nghe tới không thú vị. Lại có một cái chính là, Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị trở về cũng hoàn toàn không sớm, chính là có đại chất nữ Khương Chi. Nhá cái này tiểu giúp đỡ ở, khó tránh khỏi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, đêm nay cơm còn không biết muốn tới khi nào. Tiếu Thị thấy đề muội tiến vào, mới đầu hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới đề muội sẽ tiến vào phòng bếp hỗ trợ, chỉ là, nàng đồ ăn đều là hiện có chính là nấu ăn yêu cầu phế chút thời gian, mặt khác đảo cũng không vội sống, này để muội bất quá tới hỗ trợ cũng có thể. Nhưng Tiếu thị nghĩ đến chính mình giữa chưa còn ở tam phòng trong phòng. Bếp giúp để muội làm việc, còn có nhà nàng khuê nữ, lúc này để muội tới phòng bếp cũng nói quá khứ. "Để muội, ngươi như thế nào lại đây?" Tiếu thị lời này cũng coi như là biết rõ cố hỏi. Lại đây nhìn một cái, thuận tiện đáp bắt tay, đại tẩu có cái gì yêu cầu ta làm sao? Lâm Uyển Uyển đôi mắt nơi nơi xem đánh giá này này đó là nàng có thể xuống tay làm Tiếu Thị thấy để muội đem nói minh bạch cũng liền tùy nàng đi để muội kỹ thuật cắt rau so nàng muốn tốt hơn nhiều nàng chính vội vàng xào rau liền nói để muội người giúp ta đem này trên bàn bãi những cái đó đều cấp cắt đi Khương Chi nhã quản nhà bếp không có ra tiếng đánh gãy Tam Bá nương cùng nàng nương nói chuyện. Chỉ là đối với Lâm uyển uyển cười cười Rất là thân cận bộ dáng Khương liên giáp ba người Ở vào tòa nhà về sau Liền không có tung tích Lâm uyển uyển từ thanh âm thượng phân rõ ra Tới bọn họ đều hoa ở hai cái đại cháu trai Trong phòng chơi đùa Cũng liền không có quá để ý Nhiều, chuyên tâm thiết chính mình đồ ăn Khương Gia Minh ở nhà ở cùng hắn đại ca Còn có mạnh đại thúc nói chuyện phiếm Thường thường sẽ hướng ra phía ngoài xem một cái Mới đầu không có người phát hiện Sau lại liền bị Mạnh Đại Thúc nhìn đến, ở Mạnh Đại Thúc chú ý ha, Khương Gia Minh cũng không tốt ở hướng tới bên ngoài xem, chỉ là này mặt già vẫn là ngăn không được đỏ đi lên, thật sự Mạnh Đại Thúc ánh mắt quá không đứng đắn làm hại. Khương Gia Tông cơm chiều cũng thật là phong phú, chẳng qua mọi người ăn một cái năm phong phú bữa tiệc lớn sau, cũng có chút vị giác mệt nhọc, cơm chiều qua đi, chỉ là hơi ngồi một lát. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển liền tính toán mang theo toàn gia lão lão tiểu tiểu trở về, đến nỗi nhìn đến Khương gia huy Phu thê việc này trước sau không có bị nhắc tới. Lúc này trời đã tối rồi, đại đa số nhân gia sớm tắt đèn đi ngủ, Khương gia tông một nhà đưa bọn họ đi ra ngoài, bên cạnh nhà cũ cũng không có động tĩnh, chỉ sợ cũng đã ngủ ha. Lâm Uyển Uyển có chú ý tới, lại không có nhiều lời. Lão Tam, trở về trên đường cẩn thận. Trời tối. Ánh trăng cũng không phải rất sáng, Khương Gia Tông có chút không yên lòng, liền đối với Khương Gia Minh như thế nói. Yên tâm đi, đại ca. Khương Gia Minh cười trả lời, trong giọng nói mang theo cảm tạ, cảm tạ đến từ hắn đại ca quan tâm, hắn chạy nhiều đêm lộ, không phải đặc biệt lo lắng, huống hồ có tức phụ chuẩn bị đèn lồng ở, cũng không sợ trời tối. Cùng ban ngày giống nhau, từ Khương Gia Minh cùng Mạnh Đại Thúc ở phía trước ngồi đuổi xe ngựa. Từ đại phòng tòa nhà rời đi, dần dần biến mất ở đại phòng mọi người trước mắt, mấy cái hài tử lại có không tha, vẫn là đến từng người về nhà. Liền ở đại phòng mọi người xoay người về phòng kia một khắc, nhà cũ sân cửa ẩn ẩn lộ ra hai cái thân ảnh tới, bởi vì sắc trời quá hắc, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Bọn họ đó là ban ngày cùng Khương Gia Minh hai vợ chồng mặt đối mặt đụng. Tới Khương Gia Huy cùng Phương Thị, là nghe được đại phòng trong nhà động tĩnh sau mới ra tới. Trên thực tế, bọn họ vẫn luôn có ở chú ý đại phòng bên này động tính, nhưng không có đem bọn họ biết đến sự tình nói cho nhà cũ những người khác, bao gồm bọn họ hai đứa nhỏ, thẳng đến nhìn không tới xe ngựa mới trở về nhà ở, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, giống vậy phú quý cơ hội liền bãi ở bọn họ trước mắt, bọn họ lại như thế nào đều chảo không được, khương gia minh cùng. Đại phòng người giống nhau, cũng không biết có khương gia huy phu thế tồn tại. Chỉ có lâm uyển uyển cùng mạnh đại thúc cảm giác được có người ở nhìn trộm Mạnh đại thúc cũng không thể xác định là ai Chỉ là không có cảm giác được nguy hiểm Cho nên không có để ở trong lòng Lâm uyển uyển còn lại là so mạnh đại thúc biết đến nhiều một ít Trời tối lại như thế nào Nàng sớm tại ra tới kia một khắc liền cảm giác được có người đang xem bọn họ Nếu không phải đối phương nhìn chăm Chú quá mức rõ ràng Nàng cũng chưa chắc sẽ chú ý tới Nói như thế nào cũng cách khoảng cách nhất định, còn có cái chắn chống đỡ. Xác định là Khương gia huy phu thế sau, nàng thật không có cái gì lo lắng. Đôi vợ chồng này chính là người thông minh, hiện giờ càng sẽ không ngốc đến đi đắc tội bọn họ cái này chặt đứt quan hệ Khương gia. Nếu nàng không có đoán sai nói, bọn họ định là đã biết cái gì. Nếu không thái độ sẽ không như vậy kỳ quái, nhưng này đều không phải nàng quan. Tâm, cũng liền càng không có để ở trong lòng. Về đến nhà về sau, đều dọn dẹp một chút đi ngủ, duy độc lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh hai người còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Tính tính thời gian, ba ngày sau liền tới rồi vọng giang lâu đại trưởng quầy lại đây lấy gà tinh nhật tử, mà bọn họ hai vợ chồng trong khoảng thời gian này chính là mão đủ kính ở nghỉ ngơi, càng đừng nói chế tác gà tinh, chính là rau dưa vẫn là trước kia tức phụ thu hồi những cái đó, hiện giờ còn tồn dư không ít, tức phụ. Lúc này đây là muốn chế tác 100 bình gà tinh, yêu cầu chém giết gà cần phải càng nhiều, hôm nay tơi cấp sao? Hắn chủ yếu là suy xét nấu thịt gà chuyện này, cái kia bảo bối bên trong không có cách nào nấu, chỉ có thể dùng phòng bếp bếp nồi tới, đến lúc đó không hảo giải thích a. Xác thật, Lâm Uyển Uyển nghe Khương Gia Minh như vậy vừa nói, cũng có chính mình suy xét, Mạnh Đại Thúc bên kia khó mà nói, hắn không phải chính mình hài tử, sẽ không Đối bọn họ sự tình làm ra cái gì hoài nghi, cũng hảo lừa dối, nhưng là, thì tính sao, gà tinh vẫn như cũ phải làm, chẳng qua yêu cầu ở bên ngoài làm làm bộ dáng có thể, lãng phí thời gian là khẳng định. Bởi vậy, Lâm uyển uyển tính toán lúc này đây không chỉ là phải làm 100 bình, nàng phải làm rất nhiều, thậm chí suy xét đến kế tiếp mấy phê gà tinh, nàng nhưng không cảm thấy nửa tháng 100 bình liền đủ dùng, nói như thế nào cũng là đại hình tử lầu người đến người đi nhiều như vậy, lại còn có có đông đảo chi nhánh, nhưng chịu không nổi bọn họ như vậy tiêu phí phía trước 50 bình đủ dùng kia hoàn toàn là bởi vì tới gần ăn Tết còn có là thời tiết nguyên nhân ra tới bên ngoài ít người rất nhiều cho nên đến bây giờ còn có còn thừa, nhưng này liền không đại biểu không thiếu gà tinh tướng công, không có việc gì chúng ta bắt được bên ngoài tới làm cũng giống nhau, ngươi đã quên Ngươi cùng đại ca làm cái kia gà trong giới chính là đóng. Không ít gà ở bên trong. Lời nói là như vậy đang nói, trên thực tế những cái đó gà còn nhốt ở lâm uyển uyển không gian. Đây cũng là không có người đi gà vòng bên kia xem, cho nên liền không có người nào biết việc này thật chính tướng. Chính là, nói như vậy, thời gian không đủ dùng A. Khương Gia Minh có chút nóng nảy, đến thời gian giao không thượng hóa nên làm thế nào cho phải. Nếu là ở bảo bối bên trong sát gà xử lý nói, hoàn toàn tới kỳ, đúng rồi, bọn họ có thể giống. Nhau ở bảo bối bên trong xử lý, một nửa ở bên ngoài xử lý, nói như vậy liền có thể nghĩ vậy nhi. Khương Gia Minh kinh hỉ nhìn về phía tức phụ, cảm thấy đây là một cái biện pháp. Nhiên đang xem đến tức phụ cười như không cười nhìn chầm chầm hắn, vẻ mặt chính là ngươi tưởng như vậy về sau. Khương Gia Minh ngạc nhiên, tức phụ thật đúng là lợi hại. Lâm uyển uyển không có cùng Khương Gia Minh nhiều lời, liền lôi kéo Khương Gia Minh vào không gian, mục trường bên kia mới bao lâu. Không có chỉnh đốn, này bầy gà đều sắp lan tràn, cũng may địa bàn đủ đại, nhưng cũng háo bất quá gà sinh sản tốc độ, xác thật nên tiêu hao chút. Khương Gia Minh cũng là thật lâu không có tiến vào, tuy rằng ấn bên ngoài thời gian tới nói cũng liền bảy tám thiên bộ dáng nhưng là ở đối mặt nhiều như vậy gà về sau, kinh ngạc cầm chậm chạp không có khép lại. Tốc độ này cũng quá nhanh chút, khó trách trong nhà mỗi ngày đều có trứng gà ăn, chính là mỗi ngày ăn thịt gà, kia cũng ăn. Không hết a, tức tức phụ, như thế nào nhiều như vậy, chúng ta vẫn là nhiều sát một biết đi, bằng không này gà thật sự quá nhiều. Hắn suy nghĩ, hắn đại ca thu gà sự tình có phải hay không nên dừng lại, bằng không trong nhà là thật sự muốn gà thỏ chạy đầy đất, cũng không biết tức phụ sẽ xử lý như thế nào này đó con thỏ chẳng lẽ cùng gà giống nhau làm thành thỏ tinh. "Hảo a." Lâm Uyển Uyển cười mị mắt nói, chính là Khương Gia Minh không nói, nàng cũng muốn như vậy cùng. Khương Gia Minh nói, hiện giờ Khương Gia Minh mở miệng vừa lúc hợp nàng tâm ý, vậy có thể chế tác nhiều ít gà tinh liền chế tác nhiều ít gà tinh đi. Nhìn Khương Gia Minh chịu thương chịu khó bắt đầu xử lý gà, Lâm Uyển Uyển tà ác nghĩ đến, thượng một lần không đem người một nhà ăn đến phun. Lúc này đây là tuyệt đối có thể, bảo quản bọn họ không bao giờ muốn ăn thịt gà. Trong lúc ngủ mơ người cũng không biết lâm uyển uyển ý nghĩ trong lòng, lại đều mạc danh phía sau lưng chợt Lạnh, chẳng qua ngủ người không có chú ý tới, nhưng là trong mộng cũng làm cho bọn họ run lên. Một buổi tối đại khái xử lý gần 50 chỉ gà, hai người động thủ, thuần thủ công, tốc độ cũng coi như là còn có thể, hơn nữa phao tắm thời gian, bọn họ còn cần ngủ. Cụ thể chờ tỉnh ngủ đang nói ta không muộn. Duy nhất làm Khương Gia Minh lo lắng chính là lều lớn bên trong thành thục rau dứa. Lại không mau chút đi chích rớt. Sợ sẽ già rồi không thể mua cấp vọng giang lâu. Đồng thời cũng. Đêm này Phân lo lắng nói cho tức phụ nghe. Đương hạt giống cũng có thể. Dù sao cũng không thiếu rau dứa. Hiện giờ trước đêm gà tinh hoàn thành. Mặt khác đừng lại nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta ngủ đi. Đúng vậy. Có thể dưỡng thành hạt giống. Cái này hảo, hắn không cần lo lắng liều lớn rau dưa nơi đi. Ngày thứ hai, thiên còn không có hoàn toàn sáng lên, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh liền sớm lên, bởi vì bọn họ buổi tối là túc ở trong không gian mặt, sở hữu ở tinh thần. Phương Diện đều là gấp đôi no đủ, sớm như vậy lên, hoàn toàn một chút mệt rã rời ý tứ. rửa mặt Phương Diện đều là ở trong không gian mặt tiến hành, mới đầu Khương Gia Minh đối bên trong đồ vật còn thật phần xa lạ. Nhớ do mới vừa tiếp xúc đến thời điểm, chính là hảo một trận không thể tiếp thu, vẫn là lâm uyển uyển hạt bẻ không ít lời nói mới lừa dối quá khứ. Hiện giờ tiếp thu về sau, trong lòng tuy rằng còn có chút quái quái, nhưng cũng chính là như thế mà thôi, cũng không có. Nghĩ tới đem nơi này tiện lợi mang đi ra ngoài, rốt cuộc hắn vẫn là thói quen lâu dài tới nay sinh hoạt thói quen, lại nói đem mấy thứ này mang về khủng có không cần thiết phiền toái, sẽ đối nhà mình tức phụ bất lợi. Bởi vậy hắn càng là ngăn chặn hành vi này, từ không gian ra tới về sau, hai người tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra tới, trước tiên ở trong viện chi một cái bãi, đem sát gà việc làm lên. Nói là sát gà, kỳ thật cũng không hẳn vậy, là hôm qua buổi tối ở trong không gian, cố ý không có xử lý xong một nhóm kia, sống gà sát lên thế tất sẽ làm ra động tính tới, nhưng là rút mau động tính gì sẽ tiểu thượng rất nhiều, không đến mức xảo đến trong lúc ngủ mơ một lão tam thiếu. Chờ đến mạnh đại thúc rời giường thời điểm, có chút còn buồn ngủ mở ra cửa phòng ra tới, nhìn đến bên cạnh giếng bận việc hai vợ chồng, đột nhiên trương đại đôi mắt, này hắn này không phải đang nằm mơ đi, lão tam cùng cô gái như thế nào sớm như vậy liền lên làm việc, hắn sao? Đều không có nghe được gì động tính, còn có đại bùn gỗ trang tràn đầy đều là gà, đếm đếm nhưng có năm bùn bộ dáng này này đến nhiều dậy sớm tới sát gà A, đầy mặt không thể tưởng tượng. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển nhìn đến Mạnh Đại Thúc ngốc lăng bộ dáng thần bí đối diện cười, sau đó đối với Mạnh Đại Thúc chào hỏi nói, Mạnh Đại Thúc, sớm. Mạnh Đại Thúc liên tục hồi, sớm, nội tâm lại bị kích thích tột đỉnh, đây đều là chuyện khi nào, chẳng lẽ là hắn già rồi, cho nên một chút động tĩnh đều không có nghe được. Xem bộ dáng này, ít nhất là đến nửa đêm lên mới có hiệu quả. Vì không bị hai vợ chồng nhìn ra hắn trong lòng không bình tĩnh, cưỡng chế chú trong lòng khiếp sợ, tự nhiên đi lấy rửa mặt đồ dùng, bình tĩnh ở lâm uyển uyển bọn họ bên cạnh rửa mặt. Khương Gia Minh làm sống, ở trong lòng cười trộm, rốt cuộc có người cùng hắn giống nhau khiếp sợ, tuy rằng so với hắn vẫn là không nói nói, nhưng là không biết vì cái gì, hắn nhìn vẫn là rất có tư vị, như nhau hắn tức phụ lúc trước nhìn hắn giống nhau, ngồi sổm ngồi ở bên cạnh lâm uyển uyển Tức giận trắng liếc mắt một cái cười trộm Khương Gia Minh, thầm nghĩ, còn không phải chó chê mèo lắm lông, bất quá cũng coi như là tìm được đồng loại. Nhìn sắc trời, mạnh đại thúc đã lên, ba cái hải tử cũng không sai biệt lắm muốn lên, liền đối với Khương Gia Minh nói, tướng công, ta đi trước làm cơm sáng, nơi này ngươi trước xử lý. Hảo, Khương Gia Minh không cần suy, nghĩ liền trực tiếp mở miệng đáp ứng, trong tay sống cũng không nghỉ ngơi. Xử lý xong này vài thước, không sai biệt lắm cũng nên đi cốt thiết thịt, hắn muốn vội sự tình nhiều đi. Lâm uyển uyển không chờ Khương Gia Minh nói chuyện liền trực tiếp đứng lên, ngồi xổm thời gian lâu rồi, có trong nháy mắt không khỏe, hoán một chút mới đứng thẳng thân mình. Khương Gia Minh nhìn thấy cũng không nói gì, biết ngồi xổm lâu về sau đều là cái dạng này phản ứng, nhưng là trong lòng lại. Càng thêm kiên định muốn bắt tay trên đầu việc sớm một chút làm xong tỉnh tức phụ làm xong cơm sáng còn muốn tiếp tục ngồi xổm xuống. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là muốn xử lý gà thật sự quá nhiều, cho nên Khương Gia Minh cuối cùng vẫn là không có thể như nguyện, lại là đem chính mình mệt mỏi quá sức. Lâm uyển uyển bởi vì muốn vội vàng làm cơm sáng, Khương Gia Minh lại muốn xử lý này đó gà, Lâm uyển uyển cũng không khách khí xoay người đôi đã rửa mặt xong, không có sự tình. Mạnh Đại Thúc nói, Mạnh Đại Thúc, bọn nhỏ liền giao cho ngươi, Hảo Lạc, Mạnh Đại Thúc đã sớm thói quen kêu bọn nhỏ rời giường, cho nên cũng không có cảm thấy đây là chuyện khó khăn gì, ứng về sau trực tiếp liền hướng Tây Phòng đi. Thấy Mạnh Đại Thúc đi rồi, Lâm uyển uyển cũng không có nhàn rỗi, cơm sáng nàng tính toán nấu thịt gà cháo, hơn nữa nấm hương, mùi vị như Mỹ. Nhưng là, nàng cũng nghĩ đến một vấn đề, chính là hầm cháo gì đó, không có cá biệt canh giờ là không. Được cho nên nàng ở bên ngoài đem tài liệu xử lý tốt về sau, trực tiếp liền bưng nổi vào không gian, nàng nhưng không có gian lận thần khí, bên ngoài còn có khương gia minh thông khí, nàng sợ gì, thừa dịp ở không gian nấu cháo công phu, Lâm uyển uyển nhanh chóng giết một đám gà, mục trường bởi vì bọn họ hai vợ chồng lúc này đây tàn sát, sát thật thiếu một ít, lại cũng là đại vu thấy tiểu vu, ai kêu gà sinh sôi nảy nở tốc độ quá nhanh, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, Này, không gian tựa hồ sắp thăng cấp, bởi vì, nàng chú ý tới một vấn đề, thực vật sinh trưởng tốc độ cùng súc sinh sinh sôi nảy nở tốc độ đều so từ trước muốn nhanh một ít, nếu không phải tiếp cận thăng cấp, nàng nghĩ không ra bất luận cái gì lý do tới, cảm thấy không sai biệt lắm, lâm uyển uyển liền bưng kia nổi nấu tốt nấm hương thịt gà cháo ra tới, bởi vì thời gian tỷ lệ kém, mạnh đại thúc cái này một lát còn ở tây trong phòng mặt kêu ba cái hài tử rời giường. Lâm Uyển Uyển làm. Bộ làm tịch đem nồi đặt ở tiểu bếp lò thượng, dù sao trong nhà kia mấy cái cũng sẽ không tới chú ý trong phòng bếp thực tế trạng huống, cho nên nàng này cũng coi như là không có sợ hãi. Chỉ cần giống nhau cháo là ăn không đủ no, cho nên Lâm Uyển Uyển còn cố ý chiên mấy cái bánh nướng to, là bánh trứng, bỏ thêm không ít thứ tốt, chính là thiếu thịt sông khói lạp xưởng linh tinh, làm nàng thật là hoài niệm. Chờ đến mấy cái hài tử đều rửa mặt xong, Lâm Uyển Uyển bên này cũng có thể ăn cơm, lần đầu tiên ăn nấm hương thịt gà cháo, mấy người đều cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Chỉ có Lâm Uyển Uyển bản thân không có như vậy tưởng, nấm hương thịt gà cháo mỹ vị về mỹ vị, kế tiếp Nhật tử chỉ sợ đến tiến vào toàn gà yến thế giới. Tuy rằng không có gì thịt, nhưng là gà hương vị vẫn là ở, lúc này đây nàng tính toán làm gà tinh nhiều, ít nhất cũng muốn đem trong không gian gà tiêu hóa đi một phần ba mới là... Cho nên có rất nhiều ăn gà nhật tử, liền sợ những người này. Không phải là hiện tại cái này hưởng thụ bộ dáng. Tưởng quy tưởng, Lâm uyển uyển lại không tính toán nói cho bọn họ. Lúc này đây nhưng không có thượng một lần như vậy vinh hạnh. Lại vừa lúc gặp muốn ăn Tết, rất nhiều đều bị nàng thêm tiến món ăn ngày Tết bên trong. Cho nên đại gia không có nhiều ít cảm giác. Ăn xong cơm sáng về sau, hải tử nhưng thật ra nghĩ hỗ trợ, lại cũng không từ giúp khởi lại nói Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh cũng đều không cho phép cách đưa bọn nhỏ đi học đường Nhật từ không xa, hiện giờ Hảo Hảo chuẩn bị mới là bọn họ chính sự, huyện thành thư viện đi vào chính là muốn tham gia khảo thí, khảo thí thông qua mới có thể nhập học. Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết thấy thế, cũng không có cách nào, đành phải nghe lời về phòng đi đọc sách luyện tự, kiên định trong lòng ý tưởng, nhất định phải thi được huyện thành thư viện, làm cha mẹ đều yên tâm hạ tử ngôn tuy rằng đi theo mạnh đại thúc học tập y thuật nhưng cũng là muốn đi học đường cho nên hắn cũng đi theo hai vị để để cùng nhau đọc sách luyện tự tính toán cùng bọn để để ở bên nhau mạnh đại thúc hiện giờ xem như toàn chức mang oa ra ra trong khoảng thời gian này cũng không có người tìm tới môn tới cho nên không cần đi ra cửa khám bệnh chỉ là thường thường mang oa hướng dược lư chạy mấy tranh ngẫu nhiên cũng lên núi hái thuốc lâm uyển uyển vội vàng thu thập chén đùa. Khương Gia Minh nghỉ ngơi đều chưa từng nghỉ ngơi, liền chạy tơi băm gà khối, ăn cơm sáng trước hắn mới xử lý hai chỉ, tương đương với không nhúc nhích giống nhau, nhưng không phải vội vã. Lâm Uyển Uyển biết Khương Gia Minh thẳng tính, cũng không có ngăn lại hắn, các nàng vốn dĩ liền có không ít việc cần hoàn thành, từ thời gian đi lên nói cũng chậm chễ không được, dù sao có không gian cái này thần khí ở, nàng cũng không có nỗi lo về sau. Nếu nói Lâm uyển uyển lo lắng cái này không gian có thể hay không biến mất, đây cũng là từng. Có, vậy ở xa xôi kiếp trước, nhưng nếu đi theo nàng tới cổ đại, nàng cũng liền không có ở lo được lo mất, đều khác ở nàng cốt nhục thượng, không cần thiết tại đây phương diện lãng phí nàng tâm thần, còn không bằng hảo hảo lợi dụng. Vội xong rồi đỉnh đầu thượng việc vặt vánh, cũng gia nhập đến Khương Gia Minh việc chung tới, đại khái ở băm hai đại bùn gỗ gà lúc sau. Lâm uyển uyển liền đối với Khương Gia Minh nói, Tướng công, ngươi đi nhóm lửa, chúng ta trước đêm này đó thịt, đi nấu, còn có tối hôm qua xử lý những cái đó cũng cùng nấu thượng. Câu nói kế tiếp nàng là hạ giọng nói, từ biết mạnh đại thúc biết công phu về sau, nàng nói chuyện cũng không dám ở không kiêng nể gì, sợ là sợ mạnh đại thúc lỗ tai cùng phim truyền hình trình diễn như vậy nhanh nhạy. Khương Gia Minh có chút nhíu mày nói, tức phụ, ngươi đi nhóm lửa đi. Nơi này có ta là được, nhóm lửa cùng ngồi sổm ngồi chặt thịt, đương nhiên là nhóm lửa tới nhẹ nhàng, đó là không thể so. Đau lòng tức phụ Khương Gia Minh tự nhiên là muốn đem này nhẹ nhàng sai sự nhường cho hắn tức phụ tới làm. Khương Gia Minh lúc này băm hổ khẩu phát đau, cánh tay còn có chút chấn ma, lại cũng không chịu nhượng bộ. Lâm uyển uyển không có biện pháp, liền từ không gian lấy một ly thuần tịnh linh suối nước ra tới, không có trộn lẫn hợp nhất điểm bên ngoài thủy. Làm Khương Gia Minh cấp uống xong đi, Khương Gia Minh lúc này cũng vừa lúc có chút miệng khô, thấy tức phụ cho hắn cầm. Chén nước lại đây, cao hứng cấp uống lên đi xuống, hiệu quả cực dai, trong khoảng thời gian ngắn, cả người trạng thái đều về tới lúc ban đầu dáng vẻ kia. Cả người tràn ngập kính rũi vươn vai, giống trộm tanh dường như gần sát lâm uyển uyển bên tai thấp giọng nói, tức phụ, đây là nơi đó mặt thần thủy đúng hay không? Ta hiện tại cảm giác sở hữu sư lực đều đã trở lại, thật tốt. Hắn là uống qua này thủy, cũng biết cái này thủy cho người ta tác dụng, cho nên một ly xuống bụng. Hắn liền phát giác tới, lâm uyển uyển gật gật đầu, ta đây đi nhóm lửa đi. Nói xong liền muốn ngồi xổm xuống đi đem kia chậu rửa mặt lớn nhỏ kia bùn thiết khối thịt gà bưng lên tới, bị Khương Gia Minh ngăn cản qua đi. Tức phụ, này việc nặng mệt sống vẫn là từ nhà ngươi tướng công đến đây đi. Ngươi đi vào trước nhóm lửa, ta đây liền bưng tiến vào. Không đợi Lâm Uyển Uyển cự tuyệt liền bưng lên. Thấy thế, Lâm Uyển Uyển có chút vô ngữ, điểm này sức lực nàng vẫn phải có. Hả? Không, rốt cuộc cũng không có phất Khương Gia Minh một mảnh tâm ý, không có cự tuyệt, cũng không có nói đồng ý, thẳng xoay người vào phòng bếp. Lưu lại ở phía sau bưng một chậu thịt gà ngây ngô cười Khương Gia Minh, tung ta tung tăng theo đi lên. Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, sợ tức phụ sẽ nói cái gì, sau đó thực mau liền biến mất ở lâm uyển uyển trước mắt, ra phòng bếp về sau còn không quên quay đầu lại nói một câu, tức phụ, ngươi liền ở phòng bếp nấu thịt gà đi, bên ngoài ta bao, hắc hắc, lâm uyển uyển bất đắc di lắc đầu, này lại là làm gì? nhiên sự tình cũng thật là nhiều không có thời gian làm nàng miên man suy nghĩ, trực tiếp liền lừa khởi tay áo múc nước đảo tiến hai cái nồi to bên trong. Tiếp theo đem thịt gà bỏ vào trong nồi, này một chậu vừa vặn dùng hết một cái nồi. Trong không gian mặt lấy ra tới càng nhiều, hôm nay chỉ là nấu thịt gà liền phải tiêu tốn không ít thời gian, nàng phỏng chừng cũng không có thời gian đi bên. Ngoài giúp Khương gia minh vội, sau đó chính là nhóm lửa thiêu xài. Đừng tưởng rằng nàng nhóm lửa dùng chính là nơi này phương pháp, nàng học xong nhóm lửa là không giả, tiếp không tiếp thu vẫn là một chuyện khác. Vốn chi không gian biệt thự bên trong có như vậy nhiều bật lửa ở, đều là nàng các bằng hữu tới cửa tới, dùng qua ném ở nơi đó, thu thập lên có tràn đầy một đại hộp. Cũng may mắn nàng không có vứt bỏ, bằng không nào có hiện tại tiện lợi. Bật lửa là nàng chính mình. Trộm dùng, chính là Khương Gia Minh cũng không biết, dù sao Khương Gia Minh cái này cổ nhân có thể tiếp thu sự tình cũng không có nàng tưởng tượng như vậy nhiều, lại nói lại muốn lo lắng giải thích. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là không có làm Khương Gia Minh biết, một bên nhóm lửa chú ý trong nổi tình huống, một bên lại tính kế thời gian đi không gian sát gà, có thể nói là hai không lầm. Này không, Khương Gia Minh mới có băng mãn một chậu đoan tiến vào thời điểm, bếp trong nổi. Thịt gà là còn không có khởi nổi, nhưng là lúc trước trang thịt gà bùn gỗ chính mình chất đầy gà, nếu không phải bùn gỗ tiểu, chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Khương Gia Minh không rảnh lo miệng trừ. Nhận mệnh bưng lên này buồn không có rút mau gà đi ra ngoài, trước đêm này đặt ở một bên, đem không có băm tốt gà tiếp tục băm. Lâm uyển uyển ngồi ở nhà bếp trước, nhìn thấy Khương Gia Minh bộ dáng hảo tâm tình bật cười, tựa hồ mới vừa rồi mệt nhọc cũng không có như vậy làm người. Chán ghét, ngược lại cảm thấy càng có kính, vội đến giữa trưa, hai đại nồi to nổi lên tổng cộng 6 nồi, Khương Gia Minh vẫn như cũ còn ở bên ngoài vội vàng. Nhưng là cắt xong rồi thịt gà đã hoàn toàn bị tiêu hóa rớt, đều làm lâm uyển uyển nấu chín đặt ở không gian đi phơi thượng, tiếp được đi bước đi nàng không vội mà làm, chờ Khương Gia Minh buổi tối làm một trận nhưng không thành vấn đề. Bởi vì một trăm bình hóa đã sớm dư giả, bọn họ chỉ cần tê điểm thời gian ra tới liền có thể chế thành gà tinh. Lần thứ ba khởi nồi có chút muộn cho nên cơm chưa tương đối cũng muốn muộn thượng một ít. Một lão tam thiếu nhưng bị này thịt gà mùi hương cấp hại thảm Này một chút đã không biết nói là bị đói thảm Vẫn là bị mùi hương nghe no rồi Dù sao làm cái gì đều có thất thần bộ dáng Giữa trưa Lâm uyển uyển làm chính là ớt gà Chính là thịt không như thế nào có Cũng không ảnh hưởng mọi người đối nó yêu thích Trong nhà vô luật có thể hay không ăn cay Cũng Đều bị hôn đúc thành có thể ăn cay Cho nên này đồ ăn bị ăn cái tinh quang Mặt khác Lâm uyển uyển còn làm thịt kho tàu cánh gà, lánh quấy ruột gà, lòng gà canh, cũng đều ăn có tư có vị, đồng thời cũng ra tới mấy cái tân đồ ăn, chẳng qua Lâm uyển uyển chưa từng có nhiều chú ý. Buổi chiều, một lão tam thiếu không có lưu tại trong nhà, đều đi dược lưu, thật sự là buổi sáng quá mức với cha tấn, thịt gà vị hương là không có sai, nhưng ăn không đến chính là đối bọn họ lớn nhất cha. Tấn A. Không có một lão tam thiếu ở. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển đơn giản liền từ bỏ ở trong sân ra sức biểu diễn, trực tiếp đem bãi chuyển tới trong không gian đi, này hiệu suất lập tức liền đề ra đi lên, chờ đến một lão tam thiếu trở về, lại là nổi lên bốn nồi. Lâm Uyển Uyển đại khái tính toán một chút, riêng là nấu tốt này đó liền có 500 hơn bình còn không ngừng, cụ thể đến chế ra tới mới biết được. Mục trường gà lại là chân chân thật thật đi gần 1/3 điểm. Này làm Lâm Uyển Uyển thập phần vừa lòng nhưng là đang xem đến mặt khác xúc vật về sau, Lâm uyển uyển liền có điểm nhàn nhạt, nhạt yêu thương, này một ít lại nên như thế nào xử lý mới là, đến tưởng cái biện pháp mới là, nàng địa phương là nhiều, nhưng cũng chịu không nổi chúng nó như vậy sinh sôi nảy nở, sớm hay muộn sẽ đem nàng cái này không gian cấp tế bạo. Khương Gia Minh bất lực vô vỗ, vỗ tức phụ bà vai, hắn chỉ nghĩ ra cầm đi bán cái này chiêu số, nhưng rõ ràng không tốt lắm xử, cho nên cũng liền không có biện pháp. Tức phụ lo lắng, hắn liền so với hắn tức phụ càng lo lắng. Chuyện này cũng không có bối rối bọn họ bao lâu, gà tinh còn không có hoàn công, cho nên thực mau bọn họ lại đầu nhập đến gà tinh sự nghiệp giữa đi. Này một buổi tối bọn họ lại là ở không gian vượt qua, lại là một ngày qua đi. Liên hợp không gian xuất phẩm gà tinh cộng một ngàn bình có thừa, cùng một ngày, nguyên quy hoạch đất hoang cũng bắt đầu khởi công, so kế hoạch muốn buổi. Tối một ngày... Đối với phòng ốc khởi công phương diện, có bản vẽ ở, Lâm Uyển Uyển liền chưa từng có nhiều nhúng tay, đem sự tình hoàn hoàn toàn toàn giao cho Khương Gia Minh phụ trách, có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây liền hảo xuống tay, Khương Gia Minh cũng không chút hoang mang, hắn phải làm cũng chỉ là giám sát mà thôi. Bởi vì Khương Gia Minh còn muốn muốn tham gia 6 tháng cuối năm viện thí, cho nên lần này gà tinh hoàn công về sau, chủ yếu liền lấy đọc sách là chủ. Mặt khác phức tạp sự tình đều có lâm uyển uyển một người bao viên, trừ phi là cần phải có người ra mặt địa phương, nàng một cái nữ tác nhân ra thật sự không có phương tiện chỗ, phải Khương Gia Minh ra mặt. Khương Gia Minh đối như vậy quyết định tuy có kháng nghị, lại cũng không có thật sự vi phạm cái gì. Rốt cuộc ai nặng ai nhẹ hắn phân rõ ràng, chỉ có thể vất vả tức phụ, trong lòng không dễ chịu cũng là khó tránh khỏi. Hôm nay, Đại trưởng Quầy đúng hạn tới, từ Khương Gia, Minh cùng Lâm uyển uyển cùng ra mặt tiếp đón, nhìn mãn đương đương một trăm bình màu trắng bình xứ trang gà tinh, đại trưởng quầy cười như tắm mình trong gió xuân. Vừa lúc tiểu lầu kia mấy bình gà tinh đều thấy đấy, ta còn lo lắng lão để cùng đệ muội trong khoảng thời gian này lo liệu không hết quá nhiều việc, sẽ tiếc không thượng. Khương gia Minh cười gật đầu, làm phiền tiếc đại ca nhờ, này một đám sát thật đuổi không dễ dàng, ta cùng tức phụ vì này một đám hóa, mấy ngày này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi hôm nay tiết đại ca lánh đi về sau chúng ta hai vợ chồng chỉ sợ đến hảo hảo nghỉ ngơi một trận mới là đúng vậy cũng may không có cô phụ tiết đại ca tín nhiệm chúng ta hai vợ chồng cũng liền tính là nhẹ nhàng thở ra nhưng còn không phải là không biết ngày đêm ở lộng này ngoạn ý nếu là không có không gian ở bọn họ hai vợ chồng sợ cũng muốn kêu khổ thấu trời cũng chưa chắc có thể đuổi ra tới khách khí khách khí là đương hảo hảo nghỉ ngơi. Đại trưởng quầy cũng không phải ngu dốt người. Tiếp theo Khương Gia Minh hai vợ chồng nói đi xuống nói. Mãn viện tử đều là thịt gà mùi hương. Tử thật xa lại đây đều có thể ngửi được. Hắn không cần tưởng đều biết đây là yêu cầu bao lớn lượng mới có thể đem thịt gà hương vị phát ra như vậy tơi tận cùng. Trong đó vất vả có thể thấy được đốm. Đại trưởng quầy cũng chính là ở nhà bọn họ uống lên điểm nước trà. Tùy tiện lao vài câu liền muốn ly khai. Thời gian này, ly... Giữa chưa còn xa thực, hắn tuy rằng rất giống nếm thử để mội tay nghề, cũng không hảo lưu lại chậm trễ thời gian, vọng giang lâu nhưng không phải chờ hắn trở về, còn có mặt khác vọng giang lâu cũng đồng dạng đang đợi trên tay hắn gà tinh. Thấy thời gian không sai biệt lắm, một trăm bình gà tinh ở đi theo tiểu nhị khuôn vác dưới, tất cả đều dọn lên xe ngựa. Lão đệ, để muội ta đây liền trở về, hai vị phải hảo hảo nghỉ ngơi mới là, chờ tháng sau đầu tháng ta lại qua đây lấy. Đại trưởng quầy đứng dậy hướng tới Khương Gia Minh hai vợ chồng chắp tay nói. Khương Gia Minh phu thế thấy thế, cũng không có tiếp tục giữ lại. Cùng đại trưởng quầy cùng nhau từ nhà chính đi ra ngoài, nhân tiện đưa đưa đại trưởng quầy. Tiết đại ca, trên đường cẩn thận. Khương Gia Minh đối với đã bỏ lên trên xe ngựa, lửa khởi mảnh nhìn bọn họ đại trưởng quầy như thế nói. Lâm uyển uyển đứng ở bên cạnh, chỉ là cười, không có mở miệng chen vào nói. Tiến đi đại trưởng quẩy về. Sau, Khương Gia Minh liền bị Lâm uyển uyển tiến đến Đông Phòng, nơi đó có nàng sớm liền vì Khương Gia Minh đọc sách mà chuẩn bị tốt hết thể. Tức phụ, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút liền đi đọc sách, chúng ta cũng không vội với một chút. Khương Gia Minh có chút bất đắc dĩ, hắn chính là tưởng giúp đỡ mà thôi, ai biết tức phụ là một vạn cái không đồng ý. Hảo, hảo, ngươi mau chút đi thôi, đây đều là việc nhỏ, ngươi đọc sách mới là đứng đắn sự. Ta còn chờ làm tú tài nương tử. Đâu? Chê cười. Còn không phải là thu thập hạ nhà ở sự tình. Nơi nào yêu cầu Khương Gia Minh lãng phí thời gian lại đây giúp nàng? Kia hành đi. Khương Gia Minh có chút lưu luyến không rời hồi nhìn mắt tức phụ. Cuối cùng vẫn là nhắc tới bước chân hướng đông phòng đi đến. Hắn đến hảo hảo đọc sách mới là. Đã từng học qua đã sớm quên không sai biệt lắm. Hiện giờ nhặt lên tới cũng không dễ dàng. Hắn nhất định phải tận cố gắng lớn nhất thi đậu đến tú tài chi danh, cũng không ổn. Công tức phụ cùng nhà phụ cứu huynh một mảnh tâm tư. Thấy Khương Gia Minh đi rồi, Lâm uyển uyển cũng không trộm lười, trực tiếp liền thu thập lên. Đối với trong viện thịt gà mùi hương nhi nàng sớm đã tê mỏi, ai kêu nàng nghe nhiều, đã thói quen. Tin tưởng lại quá hai ngày này mùi vị liền sẽ không tại đây trọng. Ba cái hải tử cũng ở tây trong phòng mặt ôn thư. Còn có mấy ngày thời gian bọn họ liền phải đi huyện thành tham gia nhập học khảo thí, có chút nắm chắc không giả, vẫn như cũ vẫn là nghiêm túc, nhường đường quá lâm uyển uyển nhìn đến thật là vui mừng. Mạnh đại thúc là không chịu ngồi yên tính tình, thấy bọn họ hai vợ chồng không cần lại vội vàng gà tinh sự tình, cũng không có mặt khác cái gì đến không được đại sự, liền một mình đi ra ngoài, hắn muốn thải hắn thảo dược đi, hết thải đều đâu vào đây tiến hành không cần Lâm Uyển Uyển hoa quá nhiều tâm tư, nàng chỉ cần quản cơm quét tước vệ sinh có thể, mặt khác đều không cần nàng nhọc lòng. Dư thừa thời gian đều bị nàng dùng ở không gian lao động thượng. Đảo mắt đi vào tháng giêng 15 ngày này, đúng là nguyên tiêu ngày hội, rất là náo nhiệt nhật tử, Lâm Uyển Uyển cũng không câu nệ bọn nhỏ, cũng nhân tiện cấp Khương Gia Minh thả cái giả, còn ước thượng Khương Gia tông một nhà lại đây cùng nhau ăn Tết, khó được hưu nhàn thời gian. Mấy cái hải tử tụ ở bên nhau cao hứng thiếu chút nữa chơi điên. Tiếu thị có tâm nói hai câu, cũng bị Lâm Uyển Uyển nhìn chăm chú ánh. Mắt đè ép đi xuống. Đều ra thành như vậy, ngươi liền như vậy quán bọn họ đi. Tiếu thị tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Uyển Uyển trong tay còn bao nguyên tiêu. Rất tốt nhật tử, khiến cho bọn họ hảo hảo cao hứng một phen. Hôm nay chúng ta này đó ăn cơm chiều, buổi tối đi huyện thành đi rước đèn sẽ đi. Lâm Uyển Uyển chính là thật phần chờ đợi lúc này đây hội đèn lồng, nàng là chưa từng có gặp qua cổ đại đợi lát nữa, chỉ biết náo nhiệt phi phàm, chỉ tiếc hiện. Đại ít có loại này long trọng không khí hoạt động, cho nên nàng tương xem đều khó, hiện giờ rất tốt cơ hội bái ở trước mặt, nàng nếu là không tới kiến thức kiến thức, đến nhiều thực xin lỗi chính mình. Nghe nói hội đèn lồng, tiếu thị cũng liền không ở tiếp tục cùng Lâm Uyển Uyển rồi dám bọn nhỏ về điểm này sự tình. Nàng lực chú ý cũng đều bị hút qua đi Có thể thấy được tiếu thị cũng là hướng tới hội đèn lồng Khương chi nhá cái này tiểu cô nương liền càng đừng nói Xanh miết Năm tháng Như thế nào có thể không đối hội đèn lồng cảm thấy hứng thú Ý cười doanh doanh tràn đầy chờ mong Tam bá nương Chúng ta thật sự đi xem hội đèn lồng sao Nàng cũng liền đi xem qua trấn trên Cũng không phải mỗi năm đều có thể đi xem Huyện thành so với chấn trên Đương nhiên là huyện Thành Càng có hương vị. Đúng vậy, đúng vậy, đại đường tỉ, ta cùng ngươi nói, Khương Liên Khuyết không biết khi nào liền lẻn đến Khương Chi Nhá bên cạnh, thiếu chút nữa sợ tới. Mức Khương Chi Nhá cầm trong tay mới vừa thành hình nguyên tiêu cấp ném đi ra ngoài. Lâm uyển uyển tức giận trắng mắt nhà mình Tiểu Nhi Tử, bởi vì trong tay đầu ở bao nguyên tiêu, cũng không hảo đi chụp hắn đầu nhỏ, đành phải nói, nghe lời, đi bên ngoài chơi. Tiểu ra hỏa chu lên miệng. Thực không cao hứng nhà mình nương đánh gãy hắn thổi phồng Rồi lại không dám phản kháng Đừng nhìn hắn nương cười vẻ mặt nhu hòa Hắn thật đúng là không dám cùng nương đối nghịch Đắc tội Nương hậu quả chính là thực nghiêm trọng Nhất hiểu biết khương liên khuyết khương liên giác cùng hạ tử ngôn Có chút đau đầu đem hắn kéo đi ra ngoài Gia hỏa này đều nói bao nhiêu lần Cũng không gặp hắn ngừng lại Bọn họ hai cái lỗ tai đều phải khởi cái khén Những người khác đều là cười mà không nói Chính là Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông Huynh để hai người cũng không có nói bọn nhỏ cái gì. Cơm chiều ăn so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn sớm, mọi người thật sự quá hưng phấn. Cũng bất chấp sắc trời có hay không đêm đen tới, chỉ ngóng trong sớm ăn xong đi huyện thành. Cơm chiều tương đối tới nói vẫn là đơn giản chút, Lâm uyển uyển vốn là tính toán tới rồi huyện thành. Có thể nếm thử mặt khác ăn vặt linh tinh, cho nên tính bảy phần no bộ dáng đủ rồi. Ăn xong cơm chiều về sau, Lâm Uyển Uyển cùng Tiếu thị đều không rảnh lo xoát chén, nguyên nhân là mấy cái hài tử nhau muốn sớm một chút qua đi huyện thành, sợ đi chậm sẽ bỏ qua cái gì. Mà trong đó nháo nhất hung không thể nghi ngờ chính là Khương Liên khuyết cái này tiểu gia hỏa, làm vài vị đại nhân đều có chút dở khóc dở cười. Nương, nhanh lên, nhanh lên, Khương Liên khuyết chui vào phòng bếp một cái kính thúc dục Lâm Uyển Uyển, còn động thủ đi kéo Lâm Uyển Uyển. Một cái tay khác cũng là kéo tiếu thị, nho nhỏ nhân nhi nơi nào kéo động hai cái thành niên đại nhân, gấp đến độ hắn thẳng đảo quanh. Hạ tử ngôn lúc này cũng đi theo Khương Liên giác tiến vào. Phòng bếp, có thoáng ngăn đón Khương Liên khuyết động tác, nhưng là kia vẻ mặt chờ mong chi sắc, quả thực lóe lâm uyển uyển mắt, nhìn xem sắc trời căn bản còn không có đêm đen tới ý tứ, thầm nghĩ, này đó hải tử có thể hay không quá sốt ruột chút. Đừng tưởng rằng trong phòng bếp có người làm ẩm ý là đủ rồi, nhà chính ngồi ba người đồng dạng bị đại phòng hai đứa nhỏ quân lấy, cũng là vì thân cận nguyên nhân, chính là đối với Khương Gia Minh làm nũng lên cũng không có gì ngược. Ngủ! Ngày thường nhìn nghiêm trang cháu trai nhóm chính là đem Khương Gia Minh cấp lôi không rõ, chính là làm phụ thân Khương Gia Tông đều có chút mặt trừ, này vẫn là con hắn sao? Như thế nào liền không thấy được bọn họ như vậy cùng hắn làm nũng? Lúc này... Khương Gia Tông hoàn toàn quên này còn không phải bởi vì hắn ngày thường đối với hai cái nhi tử nghiêm túc, cho nên mới dưỡng thành bọn họ còn tuổi nhỏ nghiêm trang bộ dáng nhưng là cùng Khương Liên khuyết hốn nhiều về. Sau, đem bọn họ hài tử thiên tính cấp câu ra tới. Trong phòng bếp chị em dâu hai người còn không có đầu hàng, nhà chính hai huynh đề đã tước vũ khí đầu hàng, ứng bọn nhỏ yêu cầu đi vào phòng bếp thuyết phục lâm uyển uyển cùng tiếu thị, ai kêu các nàng tuy rằng là nữ tử. Khá vậy là trong nhà so có quyền lên tiếng, đây chính là ở cổ đại thôn Trang Ít có hiện tượng. Mặc cho Khương Liên Khuyết bảy hai võ nghệ chơi siếc khỉ, Lâm uyển uyển kỳ thật đã sớm buông đỉnh đầu thượng sống. Điểm này thu thập chén việc đối nàng tới nói cũng bất quá là việc rất nhỏ, sớm làm vãn làm đều không có cái gì khác nhau. Nàng càng tò mò chính là tiểu nhi tử rốt cuộc là cái gì đó nhao phát. Khương Liên Khuyết gặp phải Lâm uyển uyển như vậy vô lương nương. Trong lòng chỉ sợ cũng là muốn khóc tiết tấu, lại vẫn là không buông tay lấy lòng hắn nương. Tiếu thị ôm cánh tay đứng ở lâm Uyển Uyển bên người, đối với tiểu cháu trai chỉ cảm thấy nhận thức quá ít, nhìn rất đáng yêu rất. Thông minh hải tử, sao liền như vậy làm người dở khóc dở cười, này lăn lộn kính hoàn toàn không thua với đề mụi, quả nhiên là đề mụi hảo nhi tử A, cũng may đại cháu trai là cái ổn trọng, bằng không nhà này còn không nháo thành gì bộ dáng. Yên lặng vị lão tam cái này thành thật hán tử lo lắng, không dễ dàng a Khương chi nhám một bên nhìn tiểu đường đệ, Một bên có trộm chú ý nàng nương cùng tam bá nương, Nàng kỳ thật cũng cùng bọn đệ đệ giống nhau chờ mong đi huyện thành, Chỉ là không mặt mũi nói ra, Khương liên khuyết thấy thật sự không có cách nào, Đành phải xin giúp đỡ bên cạnh các ca ca tỷ tỷ Đối với bọn họ là một trận làm mặt quỷ, Mấy cái hài tử chi gian giao lưu, Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị đã sớm phát hiện, không sai biệt lắm cũng liền đồng ý bọn họ ý kiến, vừa lúc Khương Gia Minh bọn họ tiến vào, ăn nhịp với nhau, trực tiếp liền thu thập ra cửa, dọc theo đường đi, bọn nhỏ đều miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Lúc này, Lâm uyển uyển thập phần may mắn nhà mình xe ngựa đủ đại, hai nhà người ngồi tuy rằng có chút tế, tốt xấu vẫn là đều ngồi xuống, đến nỗi các nam nhân còn lại là ở bên ngoài lái xe. Lúc này đây, Mạnh đại thúc không có ra tới, trực tiếp cho thấy hắn đối hội đèn lồng không có gì hứng thú. Một phen tuổi cũng không hảo này một ngụm, cho nên bọn họ cũng liền không có cường lôi kéo mạnh đại thúc ra cửa. Xe ngựa đuổi cũng không phải quá nhanh, đến huyện thành cũng bất quá nửa canh giờ nhiều chút thời. Giang, lúc này sắc trời đã bắt đầu ám xuống dưới, có chút sám xịt, nhưng còn có thể thấy rõ trên đường người đi đường. Quầy hàng thượng bãi đầy không ít đồ vật. Nhiều nhất không thể nghi ngờ là hoa đăng, thức ăn món đồ chơi linh tinh cũng không ít, còn có nữ nhi ra phụ tùng từ từ, có thể nói là rực rỡ muôn màu cũng không quá. Chỉ tiếc hoa đăng còn không có hoàn toàn bị thắp sáng, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, nhưng là một chút cũng không ngại ngại bọn nhỏ tâm tình. Cái này, một lát người còn không nhiều lắm, so với ngày thường lại là muốn nhiều thượng vài lần, đến lúc đó người nhiều mắt tạp, khó tránh khỏi sợ có chuyện gì lâm uyển uyển đang định báo cho mấy cái hài tử khi tiếu thị đã mở miệng cận nhi tiểu đường đợi lát nữa nhất định phải đi theo cha mẹ bên người còn muốn chiếu cố hảo ba cái đệ đệ biết không có đã biết nương chúng ta bảo đảm chiếu cố hảo ba cái đệ đệ hai người chăm miệng một lời nói tiếu thị vừa lòng gật đầu cũng đi theo khương chi nhã nói đợi lát nữa đi theo nương bên người tiểu cô nương ngoan ngoan gật đầu Nàng đi qua nguyên tiêu hội đèn lồng, biết hảo chơi, cũng biết có chụp ăn mày sẽ trảo tiểu hài tử, cho nên phá lệ thận trọng. Lâm uyển uyển theo tiểu thị nói nói, tử ngôn, giác nhi, khuyết nhi, các ngươi có nghe hay không, đợi lát nữa đi theo khẩn điểm, không cần đi lạc, nếu là gặp gỡ chụp ăn mày chính là phải bị chụp tới bán đi đương làm việc cực nhọc. Khương Gia Minh đối, tức phụ nói thâm chấp nhận. Chỉ là tổng cảm thấy tức phụ lời này như thế nào nghe như là ở uy hiếp người dường như, làm hắn cảm giác có chút quái dị. Tức phụ, đợi lát nữa ta mang theo tử giảng hòa giác nhi, người mang theo khuyết nhi, như vậy tốt một chút, chúng ta đại gia ngàn vạn đừng đi lạc mới là. Trong lòng còn nghĩ, khuyết nhi đứa nhỏ này cũng liền tức phụ áp trụ, cũng không biết vì cái gì, tức phụ một ánh mắt, khuyết nhi liền động cũng không dám động, rõ ràng tức phụ. Cũng không như vậy đáng sợ a Đều chú ý chút, chính là đi rời ra, chúng ta cũng tìm một chỗ tập hợp, ân lưu tại để mỗi nhà mẹ đẻ bên kia đi. Chúng ta đi trước đem xe ngựa ngừng lại qua đây, vừa lúc sắc trời ám hạ. Khương Gia Tông như thế nói, mọi người đều không có ý kiến, hiện tại cũng không có gì đẹp, bọn nhỏ cũng không ở phương diện này chấp nhất. Khương Gia Tông đã đã tới huyện Nha rất nhiều lần, nhưng là hậu viện nơi này hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Đại phòng những người khác càng không cần phải nói. Kinh ngạc chiếm đa số. Hạ tử ngôn trách móc kinh thành bộ mặt thành phố. Đối với huyện nhỏ nha không có gì đại kinh tiểu quái. Cũng chính là Khương liên cận huynh đề mấy cái cảm thụ thâm một ít. Nguyên lai like bọn họ tiểu đường đệ cứu cứu nhóm lợi hại như vậy. Là huyện lão ra. Nhìn về phía tiểu đường đệ nhóm ánh mắt tức khắc trở nên không giống nhau. Từ lâm uyển uyển nhà mẹ đẻ huynh đệ tiếp đón mọi người đi vào. Khương gia minh thục môn thục. Hổ đi rừng ngựa xe, Lâm Thiên Tứ cùng tiết thị ở đại đường ngồi, tựa hồ đã sớm dự đoán được bọn họ muốn tới giường như cha, nương. Lâm Uyển Uyển cao hứng nhìn ghế trên hai người, hướng các nàng hành lễ nói, Lâm Thúc, Thím, ông ngoại bà ngoại, Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết như vậy kêu, mặt khác hải tử cũng đều là học bọn họ cách gọi. Hảo, đều đừng hành lễ, đều là người một nhà. Lâm Thiên Tứ cười nói, Đối phương gia tông một nhà cảm giác còn tính có thể. Khương Gia Minh đỉnh hảo xe ngựa tiến vào, mọi người đã ngồi ở đại đường nói chuyện phiếm, chỉ là đơn giản lễ phép vấn an, liền ngồi vào Lâm Uyển Uyển bên cạnh không cái kia vị trí đi lên. Đại gia biên nói chuyện phiếm biên chờ buổi tối thịnh hội đã đến. Ly trà thời gian, sắc trời đã là một mảnh đen nhánh. Nhìn bên ngoài, Lâm lão gia tử buông trong tay chén trà, đối đại đường ở ngồi mọi người nói, không sai biệt lắm các ngươi đều đến trên đường đi đi một chút đêm nay người nhiều nhất định phải chú ý an toàn cha ngươi không đi sao lâm uyển uyển ra tiếng hỏi tiết thị giấu cười nói cha ngươi cùng ta tuổi lớn liền không đi thấu bực này náo nhiệt vẫn là các ngươi này đó trẻ tuổi hào hào đi chơi ngươi nương nói rất đúng đều hào hào đi chơi cũng không cần lo lắng cho chúng ta hai lão vừa lúc quá hai người nhật tử Lâm lão ra tử nửa nói dẫn đối với mấy cái nhi nữ nói, gặp đến tiết thị xem thường cũng không lắm để ý, ngược lại. Thích thú, thấy hai lão đã là quyết định, Lâm uyển uyển đành phải nói, kia hành, cha mẹ có cái gì yêu cầu, liền cùng nữ nhi nói một tiếng, đợi lát nữa cấp cha mẹ mang về tới. Lâm khải dương có chút không quá vui nói một câu, uyển uyển cha mẹ có cái gì yêu cầu có ta cùng đại ca ở, ngươi a Cứ việc cùng mỗi phu hảo hảo đi chơi, từ khi các ngươi thành thân tới nay còn không đi bực này náo nhiệt địa phương chơi đùa, lại cố ý hướng tới Khương Gia Minh làm mặt quỷ nói, Muội phu, nhưng đến hảo hảo nắm chắc mới là, làm cho nhiều người như vậy mặt, hơn nữa tức phụ còn ở đây, bị cứu huynh như vậy trêu chọc, Khương Gia Minh mặt nhìn không được liền đỏ lên, hắn vốn chính là cái người thành thật, nơi nào chịu được Lâm Khải Dương nói giỡn, Những người khác thấy thế đều sôi nổi lộ ra ý cười. Đúng lúc, Lâm Khải Hàng mở miệng nói, uyển uyển ngươi nhị ca nói rất đúng, ngươi phải hảo hảo chơi đi, chuyện khác không cần nhớ thương. Cũng vừa lúc giải Khương, Gia Minh xấu hổ. Khương Gia Minh dơ lên đầu đối với đại cứu huynh cảm kích cười. Hảo, đều đi ra ngoài đi, nhớ rõ chiếu cố hảo hài từ nhóm, người nhiều mắt tạp càng phải chú ý. Lâm lão ra tử có chút không kiên nhẫn đuổi người, lại nói như vậy đi xuống, liền không cần đi xem hội đèn lồng, là, mọi người liên tục theo tiếng đi ra ngoài, từng người mang lên ở trong sân chơi đùa bọn nhỏ hướng tới náo nhiệt hội đèn lồng đi đến, lưu lại hai lão ngồi ở tại chỗ, nhìn đối phương ý, cười doanh doanh, bên ngoài náo nhiệt đường phố, treo đầy các kiểu hoa đăng, người đến người đi, có vẻ phá lệ chen chúc, lại cực nhỏ có người oán giận. Tựa hồ đều thực thích như vậy bầu không khí Mấy nhà người sớm tại đầu phố liền tách ra Nhưng thật ra đại phòng một nhà cùng Lâm uyển uyển bọn họ ghé vào cùng nhau Hai cái đại nam nhân một tả một hữu đều dắt hai đứa nhỏ Chỉ có Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị chỉ dẫn theo một cái Lâm uyển uyển dắt chính là Khương Liên Khuyết Cái này tiểu gia hỏa Mà Tiếu Thị còn lại là bị nhà nàng khuê nữ Khương Chi Nhá gắt gao kéo Cưỡi ngựa xem hoa đi đi rừng rừng Mấy cái hài tử trên tay đều đề ra một con hoa đăng, phần lớn đều là con thỏ đèn, chính là Khương chi nhá trên tay chính là hòa thường Nga hoa đăng. Nương, bọn họ như thế nào đều mang theo mặt nạ. Khương liên khuyết dẫn theo con thỏ đèn chỉ vào phía trước lui tới tuổi trẻ nam nữ nhóm. Cái này sao, nàng có thể nói nàng không rõ ràng lắm sao? Lấy. Dĩ vắng nàng từ tivi thượng xem ra tình tiết tới nói. Tám phần chính là tuổi trẻ nam nữ biến tướng thân cận đại hội Chính là, đây là Tết Nguyên Tiêu, không nên a Tiếu thị cũng là lần đầu tiên tới huyện Thành Dạo Nguyên Tiêu Hội Đèn Lồng Không rõ ràng lắm tình huống nơi này Dù sao trước kia đi qua trấn trên là không như thế nào thấy Phần lớn đều là bởi vì hảo chơi Nhưng thật ra Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông huynh Để hai người nhìn ra chút cái gì tới, náo nhiệt Nguyên Tiêu Hội Đèn Lồng, vô luận là bình thường nữ tử Vẫn là ngày thường đại môn không gia nhị môn không mại đại gia tiểu thư. Trên đường tựa hồ đều không ít. Càng đừng nói là thanh niên tài tuấn linh tinh. Này trong đó ý vị bọn họ nơi nào còn sẽ không rõ. Này hai anh em có thể xem minh bạch sự tình. Nàng một cái có được hiện đại linh hồn người. Nơi nào còn sẽ xem không rõ. Cổ đại đối nữ từ yêu cầu cực nghiêm. Cũng chính là các nàng này đó nông gia phụ nhân nhóm còn có thể. Tại bên ngoài hơi chút suốt đầu lộ diện không cần quá mức khác người liền không ai sẽ nói cái gì. Nhưng là thoáng có điểm bối cảnh hoặc là thư hương dòng dõi đều là không thể tùy tùy tiện tiện ra tới cũng chính là loại này nhật tử thiếu chút ước thúc. Nghĩ đến cùng nàng vị trí thời đại cổ nhân quy củ cũng không có nhiều ít khác nhau. Đối nữ tử thật đúng là bất công. Thấy phương liên khuyết mắt trong mong nhìn chầm chầm nàng. Lâm uyển uyển cũng biết chính mình tưởng xa. Khuyết Nhi, muốn sao? Muốn Khương Liên Khuyết không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Kia hảo, nương cho ngươi mua, Ngươi muốn cái gì dạng, chúng ta này liền qua đi chọn. Chỉ vào cách đó không xa mặt nà sạp nói, quay đầu đồng dạng đối với mặt khác hài tử nói, các ngươi cũng đều đi chọn cái thích. Tiếu thị chính mở miệng nói, để muội, làm như vậy không được, lời nói còn không có nói xong, Lâm Uyển Uyển liền bị Khương Liên Khuyết xả đi rồi, chớp mắt công phu đi vào mặt nà. Quán trước, Những người khác thấy thế, sợ sẽ đi lạc, vội vàng liền đuổi kịp chờ những người khác tệ đến mặt nạ quán trước khi, Khương liên khuyết chính mình chọn hảo một cái con thỏ mặt nạ, nhìn dáng vẻ hôm nay là đôi con thỏ yêu sâu sắc, chính là Lâm uyển uyển chính mình cũng chọn một đôi, là cho nàng cùng Khương Gia Minh. Khương Gia Minh tiếp nhận tức phụ trong tay mặt nạ, trong lòng nai con đánh thẳng, chỉ có một ý niệm ở vô hạn tuần hoàn, đó chính là tức phụ quả nhiên vẫn là nhớ thương hắn. Khương Liên Giác cùng Hạ Tử Ngôn Thừa Dịp Khương Gia Minh buông ra tay hết sức, cũng đều có qua đi chọn lựa mặt nạ. Khương Liên Cận cùng Khương Liên Đường cũng đều thật phần hướng tới, được Khương Gia Tông đồng ý sau cũng cùng qua đi chọn lựa, chỉ có Khương Chi nhã có chút hơi xấu hổ qua đi. Lâm uyển uyển chỉ lo chính mình trong tay mặt nạ, căn bản không có chú ý tới Khương Gia Minh trong mắt tình ý miên man, lại nói chung quanh người nhiều như vậy. Nàng Minh Duệ cảm giác trường hợp này hạ, ngược lại có chút không tốt lắm sử. Nhìn đến đại chất nữ muốn mặt nạ, rồi lại ngại với ngượng ngùng, Lâm uyển uyển nói thẳng nói, thích cái gì liền đi chọn đi, còn có đại tẩu, ngươi cũng đi chọn chọn, nhìn xem có hay không thích. Tiếu thị lắc đầu, ta này đều bao lớn người, đi chọn những cái đó làm gì. đẩy mặt ngượng ngùng, đặc biệt là đang xem đến mang theo mặt nạ thành đôi tuổi trẻ nam nữ từ bên người nàng đi qua mặt đều có chút hơi hơi phiếm hồng, cũng chính là trời tối, ánh đèn hiện ấm nhìn không ra tới. Đại Tẩu, ngươi lời này nói, cảm tình là đang nói ta không đứng đắn. Lâm Uyển Uyển tự nhiên không có sinh khí, thiếu thị ý tưởng nàng đại khái có thể đoán được một chút, cho nên nói lên lời nói tới còn mang theo một cổ trêu đùa ý vị ở bên trong, còn thuận tay đem mặt nàng hướng trên mặt như vậy một mang. Này để muội, ta không phải ý tứ này. Tiếu thị biết chính mình mới vừa rồi nói có chút thiếu thỏa đáng, nàng kỳ thật chính là ngượng ngùng, nhưng thật sự không có nói để muội không phải ý tứ, chỉ là nói sai lời nói xác thật là nàng không nên. Lâm Uyển Uyển gỡ xuống mặt nạ, tùy ý hướng tới Tiếu thị một buông tay, "Kia không phải được, đại tẩu, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, thích liền đi chọn chọn, nhưng đừng cô phụ như vậy tốt đẹp quang cảnh." Tiếu thị tức giận trắng liếc mắt một cái Lâm Uyển Uyển cái này để muội là càng thêm không đứng đắn. bất quá, lời này vẫn là nói đến nàng tâm khảm thượng, ai không có thiếu nữ mộng, nàng đã từng cũng ảo tưởng quá cảnh tượng như vậy, hiện giờ đều thành thân hồi lâu, hài tử đều lớn như vậy, còn xấu hổ cái gì? vì thế, tiếu thị liền thoải mái hào phóng đi lên chọn lựa, cũng học lâm uyển uyển cho hắn nam nhân cũng tuyển một cái. khương gia tông tiếp nhận thời điểm, nghiêm trang mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Vừa lúc làm Lâm uyển uyển nhìn vừa vặn, không khỏi che miệng cười trộm, này hai huynh, để ở có chút địa phương thật đúng là mạc danh tưởng tượng. Chọn lựa mặt nạ lúc sau, Lâm uyển uyển đám người lại ở trên phố đi dạo một trận bọn nhỏ ngoài miệng ăn vặt không ngừng, nhưng thật ra có chút không không ra tay nhắc tới hoa đăng cùng mặt nạ. Người trước mặt sóng chiều động, tụ tập không ít ở nơi đó, tựa hồ có cái gì hảo ngoạn sự tình, mấy người liếc nhau sau liền hướng tới phía trước đi đến. Bọn họ cũng có vài phần tò mò, bọn nhỏ vốn là đối náo nhiệt, hảo ngoạn, hứng thú rất lớn, cũng chính hợp bọn họ ý, trực tiếp lẻn đến phía trước lôi kéo mấy cái đại nhân mau mau đi, đi càng gần, trường hợp cũng càng thêm náo nhiệt, liền ánh đèn cũng là dị thường sáng ngời, ẩn ẩn còn nhìn đến huynh tẩu bọn họ cũng ở, này liền càng làm cho bọn họ tò mò, rốt cuộc là có cái gì hảo ngoạn, lại đi gần, nghe được bên trong truyền ra tới từng câu câu thơ... Chẳng lẽ nơi này là ở làm thơ hội không thành? Mấy người đều là đồng dạng ý tưởng, này đó văn nhân tài. Tuấn quả nhiên hảo lịch sự tao nhá. Tệ tiến lên đi, Khương Gia Tông hỏi đứng ở bọn họ bên cạnh vây xem người. Tiểu huynh đệ, phương diện này là đang làm cái gì? Tiểu huynh đệ thật phần nhiệt tình nói, nhìn đến phía trên treo kia chản hoa đăng không có. Lâm huyển uyển bọn người theo tiểu huynh đệ ngón tay phương diện nhìn lại. Quả nhiên có một chàn thật phần xinh đẹp hoa đăng ở nơi đó treo, chỉ sợ coi như là nơi này sở hữu hoa đăng bên trong xinh đẹp nhất một trản. Thấy, Khương Gia Tông gật đầu, tiểu huynh đệ tiếp tục nói, nơi này ở tổ chức cước đoạt hoa đăng thi đấu, tổng cộng thiết ba cái trạm kiểm soát, có thể chiến đến cuối cùng người thắng mới có thể bắt được kia mặt trên hoa đăng, sau đó đem nó đưa cho người mình thích, chỉ cần nhà gái đồng ý. Chính là nhà gái cha mẹ không đồng ý cũng có thể cưới đến thích mỹ kiều nương. Ngạch, còn có như vậy chơi pháp? Lâm uyển uyển khó hiểu nói, nếu là bắt được hoa đăng là có thể hữu tình nhân. Trung thành quyến trúc, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Đúng vậy, vừa thấy các ngươi liền không phải người địa phương, đây là chúng ta nơi này lão tập tục, đều truyền lưu vài đại, thành tựu không ít tốt đẹp nhân duyên, nhưng không phải làm người xua như xua vịt. Tiểu huynh đệ có chút đắc ý nói, hắn chính là nhìn không ít năm đầu, cũng không biết lúc này đây lại là ai bắt được cái này điểm có tiền. Tiểu huynh đệ nói chính là, chúng ta xác thật là lần đầu tiên tới xem này hội. Đèn lồng, Khương gia tông thành thật trả lời nói, hắn đối với này đó hứng thú không phải rất lớn, cũng chính là xem nhà mình tức phụ cùng để muội xem mùi ngon, cho nên mới an tính đứng ở bọn họ bên người, nếu là chính hắn đã sớm rời đi. Kia tiểu huynh đệ phiền toái ngươi theo chúng ta nói nói hiện tại là chuyện gì xảy ra Lâm Uyển Uyển thấy Khương Gia Tông không quá cảm thấy hứng thú liền chính mình mở miệng hỏi này các ngươi liền hỏi đối người ta chính là sớm liền tới đây nơi này phía trước đã đào thải không ít người các ngươi xem bên kia đứng 20 tơi cá nhân đều là thông qua cửa thứ nhất phải không ta vừa mới rất xa nghe được có người ở niệm thơ cửa thứ nhất này chẳng lẽ là làm thơ Lâm Uyển Uyển đưa ra trong lòng nghi vấn, kỳ thật nàng không sai biệt Lâm đã đoán được, chính là muốn cái minh xác đáp án. Tiểu huynh đệ vẻ mặt ngươi thực thức thời biểu tình, xem Lâm Uyển Uyển khóe miệng hơi trừ đứa nhỏ này thật đúng là. Ngươi xem, hiện tại phải tiến hành cửa thứ 2, này một quan là giải đố, mỗi năm đều là không giống nhau, từ 20 cái đố chữ trung đoán đối 18 cái, liền có thể tiến vào tiếp theo luôn. Nhiều như vậy Tiếu thị kinh ngạc nói, Lâm Uyển Uyển cũng đồng ý tiếu thị quan điểm, xem ra cái này hữu tình nhân trung thành quyến trúc phương thức cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng cũng chính là thấu cái náo nhiệt, đến nỗi kết quả như thế nào nàng một chút đều không quan. Tâm, nhìn chung quanh bốn phía đã sớm không có nàng huynh tẩu bóng dáng, cũng liền chuyên tâm xem khởi thi đâu tới. Nương, ta nhìn không tới, Khương liên khuyết lôi kéo Lâm Uyển Uyển nắm hắn tay, đẩy mặt ủy khuất mở miệng. Ngạch, lâm uyển uyển nhìn mắt tiểu nhi từ thân cao tỷ lệ, thật đúng là nhìn không tới, điểm này là nàng xem nhẹ, nhìn nhìn lại nhà bọn họ mặt khác hải tử cũng là đồng dạng tình huống, có chút nghẹn lời. Hải tử nhiều, đại nhân thiếu, chính là ôm bọn họ. Xem cũng không thực tế, chỉ có thể mang theo bọn nhỏ một chút một chút hướng bên trong tế. Khương Gia Minh chính là cái loại này tức phụ nói cái gì chính là gì đó người. Chỉ cần tức phụ cao hứng, làm hắn làm cái gì đều có thể, đừng nói là kẻ hèn tế vị trí, lại không hảo tế, hắn cũng muốn bài trừ cái hảo vị trí tới, đi đầu liền nắm hai đứa nhỏ hướng phía trước một chút dịch đi, lại sợ người khác tế nhà mình tức phụ, thường thường liền quay đầu xem một cái tức phụ trạng hướng. Đang xem đã có người đụng tới tức phụ thời điểm, mày nhăn lại, có chút không vui chừng mắt đụng tới hắn tức phụ người. Cường đại chiếm hữu dục xem bên cạnh Khương gia tông cái chán ứa ra mồ hôi lạnh. Này lão tam tiếu thị nhìn đến, cảm thấy buồn cười lại hâm mộ. Nhà nàng nam nhân tại đây phương diện vẫn là lão tam tới cường chút. Nhìn xem nhà nàng nam nhân, nàng cũng không biết bị đụng vào vài lần. Một chút phản ứng đều không có, thật kêu nàng giận sôi máu. Quái dị không khí. Ở hai nhà người chi gian lưu chuyển cũng không biết có phải hay không Khương gia minh chừng người ánh mắt quá mức với hung ác. Thế nhưng một đám đều cấp Lâm uyển uyển nhường ra vị trí tới, làm nàng đi tương đối thuận lợi, liên quan tiếu thị mẹ con đều không có bị người tê chạm vào. Bọn họ đem tầm mắt đặt ở tế mặt trên, còn phải chú ý bọn nhỏ, nhưng thật ra đem mặt trên xuất sắc quyết đấu cấp xem nhẹ đi, liên quan này người bên cạnh lực chú ý đều bị bọn họ hai nhà người dẫn. Lại đây, Lâm uyển uyển lại là ra mặt dày, ở như vậy tình huống dưới, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đơn giản đem nàng có chút ghét bỏ mặt nà mang lên, như vậy liền cảm thấy hảo quá chút. Tiếu thị cũng là cái ra mặt mỏng, thấy đề muội làm như vậy, cũng trực tiếp học đề muội đem mặt nà mang lên. Những người khác cũng sôi nổi noi theo, nhưng thật ra không có giống lúc trước như vậy xấu hổ. Thật vất vả tê đến đằng trước, đã có ba vị thông qua cửa thứ hai, dư lại người còn ở treo đố. Chữ hoa đang trước mặt do dự, xem tình huống cũng không nhiệt xem dưới đài người xem có không ít thế bọn họ lo lắng cũng có vui sướng khi người gặp hòa bọn nhỏ cũng xem có tư có vị còn không quên ở bên cạnh cố lên chính là tiếu thị ánh mắt cũng gắt gao nhìn chầm trầm mặt trên chính là lâm uyển uyển cảm thấy có chút vô luật còn không bằng đánh một trận tương đối hảo chơi khương gia minh ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở lâm uyển uyển trên người chính là cách mặt nạ lâm uyển uyển cũng có thể rõ ràng cảm giác được trừ bỏ bắt đầu khi mặt già nóng lên Hiện tại đảo cũng không có gì, bởi vì nàng đã ở cực lực bỏ qua. Cửa thứ hai tháng được tổng cộng có tám người, còn có một cái là cái sau vượt cái trước, tới rồi cuối cùng một quan. Lâm uyển uyển không nghĩ tới thế nhưng là nàng chờ mong chung võ đấu. Cái này kêu nàng có chút hứng thú, thầm nghĩ, nàng nội tâm quả nhiên là có một đông lớn bạo lực ước số ở quấy phá. Bởi vì có chín người, áp, dụng chính là rút thăm phương thức, trong đó có một người luân không. Luân không đoạt huy chương là cái sau vượt cái trước vị nào, này vận khí thẳng gọi người hâm mộ. Thật đúng là vận khí tốt. Ai nói không phải, cái sau vượt cái trước không nói, còn thiếu đối thủ. Một vòng võ đấu xuống dưới, dư lại 5 người, cái sau vượt cái trước vị nào lại lần nữa chịu đến Luân không. Nghịch thiên vận khí kích thích ở đây mọi người nghị luận sôi nổi. Chỉ là, đại gia không nghĩ tới. Chính là, ba người rút thăm kết quả. Hắn vẫn như cũ là luôn không, vận khí cỡ này đã kêu ở đây người đều thở hốt vì kinh ngạc, thậm chí có người hoài nghi hắn ở gian lật. Đôi khi, người vận khí nghịch thiên lên thật đúng là không phải người, này không, vị nhân huynh này liền võ đấu đều không có thực tế tham gia. Thế nhưng rút thứ nhất, nguyên nhân là phía trước hai vị đấu lưỡng bại câu thương, bạch bạch tiện nghi hắn. Đối mặt như vậy kết quả, tất cả mọi người là ngốc lăng. Này vẫn là lần đầu chính là lâm uyển uyển đều là vô ngữ nhìn trời rút thứ nhất nam tử lớn lên còn tính tuấn lãng hắn bực này nghịch thiên vận khí ở trước mắt bao người chính là mọi người vô pháp tiếp thu cũng không thể không tiếp thu một người trung niên nam nhân từ phía sau đi lên trước tới đối với dưới đài mọi người nói còn có hay không người tưởng đi lên thử xem dưới đài tiếng người ồ nào lại không người lên đài đi trung niên nam nhân nhìn trước mắt chả huống. Liếc mắt lão sinh tự tại nam tử, bất đắc dĩ mở miệng tuyên bố: "Nếu không có người trở lên đài tới tham gia thi đấu, như vậy ta liền tại đây tuyên bố, vị này đột nhiên ý thức được chính mình không biết nam tử tên, đành phải thấp giọng chiều hắn hỏi: "Xin hỏi công tử như thế nào xưng hô?" Nam tử thấy hoa lạc nhà mình, cười xuân phong đắc ý, chắp tay nói: "Tiểu sinh họ Trương, danh Thành." Trung niên nam nhân đối với Trương Thành vẫy tay, ý bảo hắn tiến lên đây, đợi cho Trương Thành đứng ở hắn bên cạnh, cất cao thanh âm đối với dưới đài mọi người tiếp tục tuyên bố nói: "Hôm nay rút thứ nhất đó là vị này Trương công tử, người tới kia đi đem phần thưởng đi mang tới." Hà Nhân nghe được mệnh lệnh, vội vàng liền chạy tới đem cao quải đèn lồng gơ xuống tới. Lâm Uyển Uyển đứng ở dưới đài, đối với như vậy kết quả, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, này đại khái là ra ngoài mọi người dự kiến đi. Bất quá nàng cảm thấy một cái thi đấu Cũng chính là nhằm vào văn nhân nhà khách thiết, rốt cuộc liền bình thường tiểu dân chúng có thể thức mấy chữ liền không tồi, nơi nào còn có thể làm thơ giải đố. Như vậy phong hoa tuyết nguyệt sự tình, nhưng còn không phải là vì thành toàn phong lưu tài tử giai thoại, đối với những người khác tới nói thật đúng là bất công. Mắt thấy vị kia kêu chương công tử nam tử lấy quá trung niên nam nhân đưa cho hắn hoa đăng, gắt gao nắm trong tay, vui sướng thần sắc bộc lộ ra ngoài, chỉ... Sợ cũng là cùng giai nhân có ước, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm ngốc hề hề, cái này thi đấu vốn chính là vì hữu tình nhân trung thành quyến trúc thiết, không có cái kia tâm tư cần gì phải lên đài đi ôm cái kia làm mai hoa đăng. Trung niên nam tử cười tủm tỉm hỏi, trương công tử nhưng có yêu thích cô nương? Đây là lệ hành dò hỏi. Tự nhiên là có, nàng hôm nay liền ở đây, tiểu sinh muốn làm các vị các hương thân mặt đem hoa đăng đưa với vị kia cô nương, thuận đường hướng nàng cầu thân, ánh mắt đã hướng tới vị kia nữ tử nơi phương hướng nhìn lại, dưới đài mọi người cùng theo hắn ánh mắt nhìn lại, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở Lâm Uyển Uyển bọn họ nơi địa phương, Lâm Uyển Uyển trong lòng cảm thấy không tốt, hiện tại là tình huống như thế nào, nơi này nhưng còn không phải là chỉ có nàng cùng đại tẩu Tiếu thị hai nữ nhân, còn có chính là đại chất nữ Khương Chi nhã cũng chưa tới hôn phối tuổi, đây là ở nháo loại nào? Nàng xác định nàng Không quen biết cái kia họ trương nam tử. Quay đầu xem đại tẩu tiếu thị cũng là một bộ không quen biết. Rất kỳ quái bộ dáng Nhưng mọi người ánh mắt cùng lời nói lại là hiểu lầm là ở bọn họ bên trong. Cái này làm cho Lâm uyển uyển đám người sắc mặt đều thật phần không tốt. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này tình huống. Bọn họ liền không tới thấu bực này náo nhiệt. Hiện tại quả thực chính là gây hòa thượng thân. Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Khương gia minh huynh. Đệ ruột đều hối thanh tức phụ khương gia minh khẩn trương kêu một tiếng lâm uyển uyển không phải không tín nhiệm tức phụ chỉ là sợ có người sẽ đối hắn tức phụ có ý tưởng không an phận rốt cuộc tức phụ ở trong mắt hắn chính là tốt nhất cái kia khó bảo toàn có người coi trọng lâm uyển uyển đối với khương gia minh lắc đầu đồng thời cầm tiếu thị tay đại tẩu không có việc gì tiếu thị nguyên bản hoảng sợ chưa định lòng đang lâm uyển uyển an ủi hạ cực kỳ tinh xuống dưới bởi vậy cũng tránh cho xấu mặt khả năng. Lúc này trên đài họ Trương Nam Tử đã đi xuống đài, hướng về Lâm Uyển Uyển bọn họ phương hướng đi tới, vòng qua Lâm Uyển Uyển đám người, trực tiếp ở Ly Lâm Uyển Uyển bọn họ 3 mét chỗ đứng yên, nguyên lai like vị kia ăn mặc hồng nhạt quần áo nữ tử mới là hắn ái mộ đối tượng. Ánh mắt mọi người cũng đều đuổi theo vị này Trương họ Nam Tử, lướt qua Lâm Uyển Uyển đám người nhìn về phía sự kiện nhân vật chính. Thấy vậy, Khương Gia Minh cùng Khương gia tông đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là Tiếu thị cùng Lâm Uyển Uyển cũng thần kinh tùng tùng. Lâm Uyển Uyển ở trong lòng nói, nguyên lai nữ chính liền đứng ở phía sau bọn họ nha, khó trách tầm mắt hướng tới bọn họ bên này xem, làm hại mọi người đều hiểu lầm, còn hảo không có tự cho là đúng, bằng không đã có thể xấu mặt. Chỉ là đương Lâm Uyển Uyển đem ánh mắt đặt ở vị kia nữ tử trên người khi, ánh mắt không khỏi chợt lóe nương ánh sáng, nàng kia rõ ràng sơ phụ nhân đầu búi tóc, chẳng lẽ bọn họ là đã kết hôn phu thê? Nhưng nhìn không rất giống, chẳng lẽ đối phương là cái quả phụ hoặc là gì đó. Tiếu thị rõ ràng cũng nhìn ra không ổn tới, cùng Lâm Uyển Uyển đối diện, đều nhìn đến hai bên trong mắt nghi hoặc, mặt khác có mắt cũng sôi nổi chú ý tới nào đó không thích hợp tới, nghị luật thanh không ngừng. "Tình nương, này hoa đăng thích chứ?" Nói liền đem kia chản hoa đăng đưa đến vị kia kêu Tình nương trong tay, chỉ là kia Tình nương tựa hồ cũng không muốn kia hoa đăng ngược lại rất là ảo não cùng tức giận nhìn trương họ nam tử sau đó căm giận đem hắn đẩy ra chạy nguyên bản đứng ở tình nương phía sau nam nhân từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại phẫn nộ toàn bộ thân mình đều đang run rẩy tiến lên hung hăng cho trương họ nam tử một quyền ngươi cái không biết xấu hổ của chúng ta hai vợ chồng hảo tâm thu lưu ngươi ngươi dám đối với ngươi tẩu tử có ý tưởng không an phận về sau nhà của chúng Ta không chào đón ngươi, ngươi đi đi, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Nói xong liền đuổi theo hắn tức phụ, có khác một người, trên mặt tràn đầy nước mắt, thương tâm muốn chết nhìn trương họ nam tử, thành ca ca, ngươi cái này có thể như vậy, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao, như thế nào có thể như thế nào có thể đối ta tẩu tử, ngươi, nàng nói không được, đối với hắn một cái bàn tay qua đi, sau đó cũng chạy ra, như thế hài kịch tính biến hóa làm ở đây, người đều phản ứng không kịp, cái này kêu sự tình gì? Lâm Uyển Uyển mơ hồ nghe được bên cạnh có người đang nói về này vài người sự tình, nàng nghe xong cái đại khái, nghe nói Trương họ Nam tử kêu Trương Thành là cái không thân không thích, đối Bạch Khánh phu thê có ân cứu mạng, cũng chính là mới vừa rồi kia đối phu thê, thấy hắn không có nơi đi, liền hảo tâm thu lưu xuống dưới, kết huynh đệ. Trương Thành là cái người đọc sách, ngày thường không thế nào làm việc lại cũng sao, chép sách kiếm chút đỉnh tiền đều trợ cấp cấp bạch khánh ra. lúc ấy sở hữu hàng xóm nhóm đều đại tán trương thành làm người. trương thành cùng bạch khánh muội muội bạch lâm muốn hảo, thậm chí định ra miệng chi thân là muốn thân càng thêm thân ý tứ. ai tưởng tưởng hôm nay sẽ đến như vậy vừa ra, hảo đi lâm uyển uyển cũng không nghĩ tới, cổ nhân lại có như vậy to gan lớn mật người, có huynh đệ muội muội làm vị hôn thê còn dám tiếu tưởng huynh đệ chi thê, thật là làm nàng mở. rộng tầm mắt, chiếu nàng xem ra, bất quá là trương thành tương tư đơn phương, nhân gia tình nương nhưng không có muốn cùng hắn thế nào ý tứ. Sớm biết rằng liền không tới xem cái này thi đấu, phá hư tâm tình, thật tốt nguyên tiêu hội đèn lồng, còn cho nàng nháo như vậy vừa ra, quả thực cay đôi mắt, lười đến xem một cái xưng sờ ở tại chỗ dẫn theo hoa đăng nam nhân, khán giả cũng lập tức giải tán, Chính là chủ sự trận thi đấu này những người đó, trên mặt cũng đều là không vui. Chi sắc, đây là tới tạp bãi, mặt sau tình huống như thế nào, Lâm uyển uyển không rõ ràng lắm, Khương Gia Minh bọn họ càng là không rõ ràng lắm, loại chuyện này bọn họ tránh đều tới không vội, lại như thế nào sẽ thấu đi lên, đổi phong bại tục. Ly thật xa, Lâm uyển uyển đám người mới dừng lại bước chân, mắt nhìn phía trước chính là vọng giang lâu, không khách khí đi ra phía trước ra tới nganh đón chính là vọng Giang Lâu, Lâm uyển uyển Phu Thê nhất quen thuộc Giang Kiệt. Giang Kiệt nhìn đến bọn họ thật phần kinh hỉ, vội vàng liền đón nhận đi. Khương Đại Ca, Tẩu Tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này, cũng là tới xem hoa đăng sao. Giang Huynh Đệ, ngươi hôm nay như thế nào cũng ra tới tiếp khách. Từ khi Giang Kiệt phụ trách bắt đầu vận chuyển thua việc về sau, hắn đang nhìn Giang trong lâu tiếp đón khách nhân thời gian liền đi đi cho nên Khương Gia Minh có chút tò mò. Này không hôm nay nguyên tiêu ngày hội, ra tới chơi người nhiều, nhân. Thủ không đủ, cho nên Giang Kiệt cười hắc hắc. Khương đại ca, tẩu tử, là lại đây ăn cơm sao? Vừa lúc các ngươi thường dùng cái kia phòng không ai, muốn đi lên sao? Kỳ thật, đây là đại trưởng quẩy cố ý vì Khương đại ca ra lưu trữ. Hảo! Khương Gia Minh cao hứng vỗ vỗ Giang Kiệt bà vai, vừa lúc bọn họ đi có chút mệt yêu cầu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Di, hai vị tiểu cháu trai cũng ở. Giang Kiệt là cúi đầu mới liếc đến này hai tên nhóc tỳ nhìn đến mặt sau người hắn có vài phần quen mắt. Khương gia Tông Phu Thê hắn cũng là may mắn gặp qua một hai mặt, bởi vậy nhớ rõ chỉ là không có chào hỏi qua, cho nên chỉ là đơn giản đối bọn họ cười. Khương gia Tông Phu Thê cũng không thèm để ý, vốn chính là lấy lão Tam gia phúc mới đi vào bực này từ lâu tới. Nơi nào sẽ đi so đo nhân ra đối bọn họ nhiệt tình cùng không? Khương liên giác cùng Khương liên khuyết xem như nơi này lão khách quen, không có giống lần đầu tiên tới thời điểm như vậy đông nhìn một. Cái tây nhìn xem, hạ tử ngôn gặp qua càng tốt, liền càng miễn bàn, cũng chính là đại phòng mọi người lần đầu tiên tới, có chút không quá thích ứng. Nhìn đầy ngập khách mãn, Lâm uyển uyển không khỏi cảm thán, người thật đúng là nhiều. Khương gia minh đi ở Lâm uyển uyển bên cạnh, Nghe được tức phụ nói Cũng gật gật đầu Thẳng đến tiến vào nhà gian mới ngăn cách bên ngoài ồn ào náo động Tiếu thị ngồi ở Lâm uyển uyển bên người Đưa lỗ tai đối Lâm uyển uyển nói Để muội Trước Nay chỉ là nghe nói Hôm nay thấy mới biết được nguyên lai này vọng giang lâu như vậy Tráng lệ huy hoàng Để muội Các ngươi thật đúng là lợi hại Tiếu thị cảm thấy Nếu là nàng cùng vọng giang lâu làm buôn bán Sợ là liền lá gan đều phải bay Này yêu cầu bao lớn dũng khí Chờ đại phòng mọi người bình tĩnh trở lại về sau Đồ ăn đã thượng tề Bọn nhỏ đã sớm bị Mỹ vị cấp hấp dẫn qua đi Mới vừa rồi nhìn lâu như vậy náo nhiệt Lúc này bụng đã sớm đói hoa hoa kêu Bọn nhỏ tuổi còn Nhỏ, tưởng sự tình cũng ít Tự nhiên sẽ không bị lúc trước hoang đường sự tình quấy nhiễu trụ Nhưng là các đại nhân liền không giống nhau Tỉ như nói Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông Phu Thê Chỉ cần vừa nhớ tới mới vừa rồi sự tình, liền có chút hết muốn ăn. Chính là Lâm uyển uyển vô tâm không phổi, xem qua náo nhiệt, đã sớm vứt chi sau đầu. Bực này không quan trọng sự tình, nơi nào đang giá nàng lãng phí tâm tư đi để ý. Nhìn bọn nhỏ ăn vui sướng, bọn họ về điểm này ý. Tưởng cũng liền tùy theo quên, cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa nếm lên. Di, để muội, này đó đồ ăn, ta nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Tiếu thị rất kỳ quái đối với Lâm Uyển Uyển nói. Lâm Uyển Uyển cười cười không nói, thầm nghĩ, đại tẩu ngươi xác định chỉ là quen mắt sao? Nói như thế nào ngươi đều ăn không ít lần, nói lời này cũng quá thương cảm tình. Ai? Khương Gia Minh ở bên cạnh cười trộm, này nhưng còn không phải là tức phụ ngày thường thường làm đồ ăn, đại tẩu sao? Liền nhìn không ra tới đâu. Khương Gia Tông tiếp theo tiếu thị nói nói, xác thật quen mắt. Nhưng còn không phải là ở lão tam trong nhà ăn qua Hắn đi lão tam ra số lần so với tiếu thị muốn nhiều hơn nhiều So ba cái hải tử liền càng nhiều Như thế nào sẽ nhận không ra Không thể tưởng được hắn đi để muội ra Thế nhưng ăn chính là tử lậu như vậy đồ ăn Để muội chủ nghệ có thể nói là lợi hại Ăn quán lâm uyển uyển làm đồ ăn khương liên giác huynh đệ cùng hạ tử ngôn Còn lại là một bộ có trung vinh dự Ẩn ẩn còn có loại Này đó đồ ăn vẫn là bọn họ nương làm tốt nhất ăn. Khương liên cận huynh đề đều là kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới tam bá nương lợi hại như vậy. Ngày thường liền biết tam bá nương làm đồ ăn ăn ngon, lại không nghĩ rằng có thể đem tiểu lầu đồ ăn cấp làm ra tới. Lâm uyển uyển thấy đại phòng người hiểu lầm, cũng không có xuất khẩu giải thích. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, biết đến càng nhiều, vấn đề lại càng lớn, còn không bằng khiến cho bọn họ bởi vậy hiểu lầm cũng tỉnh không cần thiết phiền toái nàng chính là sợ nhất phiền toái đánh tới cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới tình huống toàn bộ huyện thành đôi mắt có khả năng nhìn đến địa phương đều là chợt lóe lượng sắc xinh đẹp hoa đăng điểm suyết thành một cái huyến lệ thế giới người đến người đi như nước chảy nhìn thật là có hương vị lâm uyển uyển xoay người đi trên bàn cầm một bầu rượu nửa ý ở cửa sổ phía trên đối với minh nguyệt kính rượu Phương xa thân nhân nhưng hảo, lúc này có phải hay không cũng tại tưởng niệm nàng cái này tha hương khách. Khương Gia Minh ngồi ở trước bàn, chú ý tới tức phụ biểu tình, đối nàng hành vi thật là kỳ quái, tức phụ đây là ở tưởng niệm ai? Rõ ràng nhạc phụ một nhà đều đã trở lại, vì cái gì hắn còn có thể tại tức phụ trên người nhìn đến loại này tư thân cảm xúc, đây là vì sao? Bất chi bất giác liền đứng lên đi vào lâm uyển uyển bên người, nhẹ giọng kêu gọi nói tức phụ, ngươi đây là Lâm Uyển Uyển nhìn về phía Khương Gia Minh, cười lắc đầu. Bọn nhỏ ở vây quanh lại đây, tò mò ló đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa, thật xinh đẹp a. Khương Liên Khuyết tự đáy lòng cảm thang nói, mặt khác hải tử đều sôi nổi gật đầu, ghé vào cửa sổ phía trên, nhỏ giọng nghị luận bọn họ nhìn đến rầm rộ. Nghe vậy, Khương Gia Tông cùng tiếu Thị cũng mở ra một kha phía cửa sổ, tò mò hướng phía dưới nhìn lại. Tiếu thị đôi mắt cực kỳ lượng, này vẫn là lần đầu tiên đứng ở như vậy cao địa phương xem hội đèn lồng, người thật nhiều, còn có kia hoa đăng đều thật xinh đẹp. Khương Gia Tông đứng ở bên cạnh, theo bản năng ôm Tiếu thị eo, chỉ cảm thấy lúc này tức phụ thật đẹp, hắn trong mắt trừ bỏ Tiếu thị, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác đồ vật, bốn mắt nhìn nhau, quanh thân không ngừng thăng ôn, thiếu chút nữa bỏng rát Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển mắt, Nhìn đại ca đại tẩu ân ái bộ dáng Khương Gia Minh trong lòng hâm mộ. Khi nào, hắn cùng tức phụ cũng có thể cùng đại ca đại tẩu như vậy, thật là có bao nhiêu hảo, không cấm có chút hướng về. Đối mặt như vậy Khương Gia Minh, Lâm uyển uyển trong lòng ẩn ẩn có chút ái náy, nàng làm không được cùng Khương Gia Minh dường như không có việc gì tương thân tương ái. Bởi vì ở bọn họ chi gian còn cách một người, một cái không tồn tại rồi lại chân thật tồn tại quá người, Lâm Thị. Đó là nàng không có cách nào mạt diệt dấu vết, nói nàng làm ra vẻ cũng hảo. Làm cũng hảo, nàng chính là không có cách nào xem nhẹ. Tâm tình nói không nên lời phức tạp, nhắc tới bầu rượu liền hướng miệng bên trong đảo, có say một hồi xúc động. Mắt thấy tức phụ này của uống rượu manh kính, Khương gia minh tâm cũng bắt đầu nắm khởi. Hắn có thể đối chính mình hung, đối bọn nhỏ hung, lại không dám đối tức phụ hung, càng không biết nên như thế nào ngăn cản tức phụ hành vi. Cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Tức phụ, đừng uống nữa. Trong giọng nói có chút. Thật sâu bất đắc dĩ, hắn cảm giác ra tới. Hắn cùng tức phụ chi gian có một đạo vô pháp vượt qua chướng ngại. Lại không biết kia chướng ngại là cái gì. Mới đưa đến tức phụ đối hắn có khúc mắc, Hắn vẫn luôn tưởng chính mình làm không tốt. Mới đưa đến tức phụ không chịu thân cận hắn. Bởi vậy vẫn luôn đều đang liều mạng làm càng tốt. nhiên cũng không có cái gì dùng. Hắn rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Hôm sau, mọi người khởi đều so bình thường muốn buổi tối một ít, có lẽ là... Tối hôm qua chơi mệt mỏi, chữ bỏ đái ở trong nhà Mạnh Đại Thúc. Đại phòng một nhà bởi vì đêm qua không kịp trở về, cuối cùng ngủ lại ở nhà bọn họ chung, lúc này còn nằm ở trên giường ngủ. Lâm uyển uyển rời giường mở cửa ra tới là lúc Mạnh Đại Thúc đã là ở trong sân rửa mặt, cảnh này khiến nàng trần chờ đứng ở cửa. Trên mặt biểu tình cũng là hơi hơi sửng sốt, có chút ảo nao tối hôm qua như thế nào không có chạy đến không gian đi ngủ, bằng không cũng sẽ không dấm lên cái này. Điểm ra tới, hiện tại không thể nghi ngờ chính là cùng mạnh đại thúc chạm vào vừa vặn, rau dưa còn không có bài biện ở trong sân, này nên làm thế nào cho phải. Mạnh đại thúc cảm giác được có người ở hắn mặt sau, quay đầu nhìn về phía đứng ở tại chỗ lâm uyển uyển có chút nghi hoặc ra tiếng, cô gái, ngươi làm sao vậy? Lâm Uyển Uyển phục hồi tinh thần lại, mỉm cười đối mạnh đại thúc nói, Nga, không có việc gì, trong lòng lại ở tính toán nên làm như thế nào mới sẽ không bị. Làm người phát giác không thích hợp tới, trong viện có mạnh đại thúc ở, hiển nhiên không dễ làm, như vậy chỉ có kho hàng bên kia, chỉ là kho hàng bên kia không có tường vây vây quanh, cho nên ở kia giúp kiến phòng ở người tới về sau, liền không có ở tiếp tục sử dụng. Cũng là sợ bị bọn họ phát giác không thích hợp tới Xem ra việc này đến tìm Khương Gia Minh hỗ trợ Như vậy nghĩ Lâm uyển uyển đã hoàn thành rửa mặt Mà Mạnh Đại Thúc cũng ở bên cạnh luyện công Đây là hắn cho Tới nay thói quen Trừ phi là trời mưa hạ tuyết nhật tử Hắn mới có thể ở nhà ở luyện Lâm uyển uyển nhìn thoáng qua Mạnh Đại Thúc Liền để chân hướng đông phòng đi đến Thời gian đã không còn sớm Vọng Giang lâu lấy hóa người đã ở trên đường Nếu không bao lâu liền sẽ đến nơi này, huống hồ còn có đại ca đại tẩu ở, khó tránh khi nào liền lên, vẫn là chạy nhanh kêu Khương Gia Minh lên mới là. Mạnh Đại Thúc cũng không có chú ý Lâm Uyển Uyển đi đâu biên, chính tập trung tinh thần luyện hắn công phu, chính là nhìn đến nàng đi đông phòng cũng sẽ không có cái gì nghi vấn, đó là nhân gia nhà ở, nhân gia muốn đi liền đi. Đi vào đông phòng Lâm Uyển Uyển, nhìn sắp tỉnh lại Khương Gia Minh cũng không khách khí đi lên kêu hắn. Tướng công, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, thân mình bị rất nhỏ lay động, bên tai còn chuyển đến tức phụ kêu to, Khương Gia Minh mí mắt run rẩy vài cái, rốt cuộc mở hai mắt, vẫn như cũ có chút buồn ngủ mông lung tư thái, mới vừa tỉnh ngủ. Khương Gia Minh, ngưng mi phát ra nghẹn ngào thanh âm, tức phụ, nhìn không được ngáp một cái, thoáng hoạt động bởi vì nằm tiến tới có chút cứng đờ thân mình. Hảo, mau đừng ngủ, Giang kiệt đám người sắp lại đây, ta này đồ ăn còn không có bài biện ở trong sân. Hiện tại Mạnh Đại Thúc ở trong sân luyện công, ngươi đi đem hắn chi khai. Lâm uyển uyển cũng không cùng Khương Gia Minh lãng phí thời gian, trực tiếp đem nàng ý tư nói rõ. Nghe nói, Khương Gia Minh đột nhiên ngồi dậy. Mấy ngày mặc kệ sự, hắn đều mau quên còn có bực này sự tình muốn xử lý. Mạnh Đại Thúc ở sát thật không có phương tiện, hắn một chút đều không hy vọng tức phụ bí mật người khác phát hiện. Này ta nên như thế nào chi khai hắn Cái này ta cũng không có nghĩ tới Chính ngươi nhìn làm đi Tóm lại đem mạnh đại thúc chi khai là được Thời gian tốt nhất thoáng trường một chút Bằng không chờ đại ca đại tẩu bọn họ lên liền không dễ làm Lâm uyển uyển nhíu mày nói Nàng đến mau Chút đem không gian rau dưa rời đi ra tới mới được Kia hảo Khương Gia Minh trần chờ đáp ứng Nhanh chóng đem quần áo mặc vào Ta đây trước đi ra ngoài Mạnh đại thúc liền xem ngươi, nói từ đem nửa cái mông từ trên giường đất dịch khai, đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Lâm uyển uyển từ sân xuyên qua, trực tiếp liền mở ra viện môn, muốn từ bên trong ra tới, bị mạnh đại thúc cấp gọi lại. Cô gái, ngươi đây là muốn làm gì đi? Vẻ mặt ngươi hiện tại không phải hẳn là đi làm cơm. Sáng biểu tình, xem lâm uyển uyển khóe miệng vừa kéo, đầu bếp nữ gì đó quả nhiên để cho người chán ghét. Xem ra nàng cần thiết đi tìm kiếm đầu bếp nữ người được chọn Mạnh Đại Thúc Ta nơi này có chút việc phải làm Chờ lát nữa liền đi làm cơm sáng Ngài lao trước luyện đi Sau đó liền cất bước đi ra ngoài Mạnh Đại Thúc còn tưởng nói yêu cầu hỗ trợ sao Kết quả Lâm uyển uyển đã không có bóng người Đành phải đem lời nói nuốt đi xuống Xem ra việc này không cần hắn hỗ trợ Kia hắn vẫn là tiếp tục rèn luyện thân thể đi Khương Gia Minh theo sát ra tới không có rửa mặt liền tới đến mạnh đại thúc trước mặt, có chút không biết như thế nào mở miệng, mạnh mạnh đại thúc, mạnh đại thúc dừng lại động tác, khó hiểu nhìn Khương Gia Minh, làm sao vậy, nói chuyện ấp a ấp úng, có chuyện gì liền nói ra tới, ngươi mạnh đại thúc ta có thể hỗ trợ tuyệt bất thôi chì, cái này cái này, ta xác thật có chút việc tìm mạnh đại thúc, trộm nhìn mắt viện muốn ngoại, tiếp tục nói, mạnh đại thúc, chúng ta vào nhà nói đi, sự tình gì? Ở trong sân không thể nói sao?" Mạnh Đại Thúc nhíu mày, vừa thấy lão tam này biểu tình sẽ có cái gì đó sự tình. "Mạnh Đại Thúc, ngươi liền cùng ta đi nhà ở đi, chúng ta trong phòng nói, nơi này không có phương tiện." Khương Gia Minh nói chuyện khẩu khí có chút cấp. thời gian này xác thật không thể lại kéo, hắn cũng tìm không ra thích hợp lý do tới, đành phải dùng loại này bổn biện pháp trước đem Mạnh Đại Thúc lừa vào nhà lại nói: "Hành Mạnh Đại Thúc không biết Khương Gia Minh ở bán cái gì cái nút, thần thần bí bí, nhìn dáng vẻ xác có việc gấp, cũng chỉ hảo tùy hắn ý tứ, nâng bước qua chính hắn nhà ở, hắn đảo muốn nhìn rốt cuộc là sự tình gì. Thấy Mạnh Đại Thúc hướng xương phòng đi đến, Khương Gia Minh ở phía sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc làm xong bước đầu tiên, tiếp được đi chính là bám chủ Mạnh Đại Thúc, làm tức phụ thuận lợi đem sự tình làm tốt. Lâm uyển uyển Ra tới về sau Liền vẫn luôn đứng cách viện môn không xa ven tưởng thượng, biết mạnh đại thúc là cái luyện võ, cố ý ngừng thở, để ngừa hắn phát hiện. Nghe bọn hắn hai cái thanh âm biến mất ở trong sân, Lâm uyển uyển liền tay chân nhẹ nhàng cất bước trở lại trong viện. Dùng cảm giác hướng khắp nơi tìm kiếm, đại ca đại tẩu còn đang ngủ, bọn nhỏ cũng đều đang ngủ, mà mạnh đại thúc cũng bị Khương Gia Minh kéo ở trong xương phòng mặt, cửa phòng nhắm chặt, tạm thời là sẽ không ra. Tới Liền chạy nhanh đem nàng trong không gian trước sửa sang lại tốt rau dưa đều rời đi ra tới. Bất quá một lát thời gian, ban đầu trống rỗng sân đã đều bị rau dưa cấp bỏ thêm vào thượng. Lâm uyển uyển đắc ý chọn chọn trước ngực đầu tóc, an toàn xong việc. Chưa từng có nhiều dừng lại, trực tiếp đi phòng bếp làm cơm sáng. Sương phòng nội, Khương Gia Minh hơi hơi khẩn trương ngồi ở bị cái bàn ngăn cách bên kia trên giường đất, ấp úng có chút nói không ra lời, xem mạnh đại thúc. Đó là một cái cấp. Lão Tam, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói a Mạnh Đại Thúc cho rằng Khương Gia Minh có cái gì khó có thể mở miệng sự tình, cho nên mới như vậy ấp úng. Hắn thậm chí đều nghĩ đến có phải hay không có quan hệ nam nhân tôn nghiêm sự tình thượng, cho nên mới làm Lão Tam nói không nên lời. Chỉ là Lão Tam không có nói rõ ràng, hắn cũng không hảo đúng bệnh hốt thuốc. Mạnh Đại Thúc, ta, hắn kỳ thật căn bản liền không biết muốn nói chút cái gì. Thuần túy chính là vì bám chủ mạnh đại thúc, cũng không biết tức phụ sự tình làm như thế nào, lại tiếp tục đi xuống hắn sợ là kéo không được mạnh đại thúc. Khương Gia Minh căn bản không biết hắn này phiên biểu hiện dừng ở mạnh đại thúc trong mắt, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả, bằng không sợ là muốn khóc. Thế cho nên sau lại thường thường tiếp thu đến mạnh đại thúc kia quái dị ánh mắt, xem hắn cả người đều cảm thấy không thích hợp. Khương Gia Minh ấp úng, trước sau nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Mạnh Đại Thúc càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng, cũng không tốt ở buộc Khương Gia Minh mở miệng nói, liền thành thành thật thật chờ Khương Gia Minh nói ra, rốt cuộc sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, hắn đoán được là một chuyện, nhưng nói ra lại là là một chuyện khác. Khương Gia Minh bị Mạnh Đại Thúc nhìn chầm chằm có chút không thể hiểu được, cũng là chính hắn trột ra, chưa từng có đa phần tích Mạnh Đại Thúc trong ánh mắt để lộ. Ra tới ý vị, bởi vậy cái này hiểu lầm liền rất tốt bị kéo dài đi xuống. Đợi hồi lâu, lâm uyển uyển cơm sáng đều làm tốt, Khương Gia Minh vẫn là không có đem hắn vấn đề nói ra, mạnh đại thúc đều có chút không kiên nhẫn, nhưng là một suy xét đến là kia phương diện vấn đề, cũng liền thông cảm. Vỗ vỗ Khương Gia Minh bả vai nói, Lão Tam, việc này ngươi cũng đừng có gấp, nhất định phải thả lỏng tâm tình, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta cũng không muộn mạnh đại thúc ta đã đói, Liền đi trước ăn cơm sáng Nghe thơm ngào ngạt hương vị Bụng lộc cọc tiếng vang lên Đi tốc độ là cái kia bay nhanh Khương Gia Minh còn ngồi ở trên giường đất Tự mình lầm bẩm Mạnh Đại Thúc nói chính là có ý tứ gì Ta như thế nào có chút nghe không hiểu Hắn nào có cái gì sự tình Nên không phải là Mạnh Đại Thúc hiểu lầm cái gì đi Bất quá này đó đều không quan trọng Tức phụ đem sự tình hoàn thành mới là quan trọng nhất Khương Gia Minh thở nhẹ một hơi đứng lên Đi ra ngoài, thật đúng là không dễ dàng. Mới vừa rồi hắn chính là khẩn trương muốn mạnh. Mạnh đại thúc nơi nào là hảo lừa gạt người. Hôm nay có thể bị hắn như vậy không thể hiểu được kéo ở chỗ này lâu như vậy. Đã xem như đối hắn thiên đại chiếu cố. Ra tới đóng lại cửa phòng về sau. Xoay người thấy bọn nhỏ đều ở bên cạnh giếng rửa mặt. Khương Gia Minh mới ý thức được chính mình còn không có rửa mặt. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi thế nhưng là dùng như vậy một bộ bộ dáng đối. Mặt mạnh đại thúc. Thật sự không lễ phép, tức khắc cảm thấy thập phần yêu thương, hắn hình tượng ở mạnh đại thúc trong mắt nên sẽ không bị phá hư dỡ đi. Lại thấy mạnh đại thúc ở phòng bếp vây quanh tức phụ làm sớm một chút chuyển động, Khương Gia Minh cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều, mạnh đại thúc để ý ăn đều tới không vội, nơi nào có thời gian đi suy xét hắn hình tượng vấn đề, lại nói mạnh đại thúc lại không phải hắn tức phụ, hắn tưởng như vậy nhiều làm gì, vẫn là... Sớm một chút đem tức phụ bắt lấy mới là hắn chính sự, xoay người đi lấy rửa mặt dụng cụ, lần đầu tiên nghiêm túc đối đãi khí tự mình hình tượng vấn đề. Lâm uyển uyển ở trong phòng bếp, đối mạnh đại thúc hành vi đã tập mãi thành thói quen, thấy hắn hoàn toàn không có chú ý bên ngoài biến hóa, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cấp khương gia minh điểm 12 cái tán, việc này làm hảo. Ăn qua cơm sáng về sau, đại phòng một nhà cùng mạnh đại thúc lần lượt rời đi, người trước là về nhà đi, người sau còn lại là lên núi đi hái thuốc. Ba cái hài tử cũng bị Lâm Uyển Uyển chạy đến tây phòng, lại có hai ngày chính là nhập học khảo thí, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian đọc sách ôn tập. Khương Gia Minh đi theo Lâm Uyển Uyển đi vào phòng bếp, thấp giọng hỏi nói: "Tức phụ, Mạnh đại thúc ra tới sau có hay không phát hiện cái gì không thích hợp?" Lâm Uyển Uyển ngẩng đầu, nhướng mày nhìn mắt vẻ mặt tò mò bảo bảo dạng Khương Gia Minh, cười trả lời: Mạnh đại thúc hắn ra tới đã bị mùi hương dẫn tới phòng bếp tới, đánh giá nếu không có để bụng xem, này sẽ đều đi ra ngoài, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương gia minh cười vui vẻ, dậu diếm được liền hảo, kia tức phụ, ta về trước phòng đọc sách đi, chờ lát nữa có chuyện gì nhớ rõ kêu ta. Hảo, ta đã biết, ngươi mau chút đi thôi, trên tay nàng liền như vậy điểm chuyện nhỏ. Căn bản không cần Khương Gia Minh nhọc lòng, tự nhiên là đọc sách quan. trọng nàng nhưng còn không phải là chờ đợi hắn lấy cái tú tài trở về. Khương Gia Minh đi rồi, Lâm uyển uyển liền càng thêm tự nhiên thu thập phòng bếp, ba lượng hạ công phu liền sửa sang lại xong, chỉ còn chờ giang kiệt đám người tới cửa lấy rau dứa. Nàng muốn qua đi lều lớn bên kia một chuyến, nơi đó bởi vì bên cạnh có công nhân nhóm ở vội vàng kiến phòng ở, nàng là không tính toán đi vận dụng. Nhưng là bên trong giao dưa vẫn là muốn đi xử lý rớt, Giang Kiệt đám người lại. Đây cũng không cần Khương Gia Minh ra mặt cái gì, rau dưa đều là đặt ở chỗ cũ, không cần bọn họ nhiều lời, người tới đều biết hẳn là như thế nào làm. Giang Kiệt cũng biết Khương Đại ca muốn tham gia viện thí, bận về việc đọc sách, cũng sẽ không để ý Khương Đại ca hay không ra tới chiêu đãi hắn, chính là chính hắn cũng ngượng ngùng quấy rầy. Hơn nữa tẩu tử ở nước trà mặt trên cũng không có đoạn bọn họ cái gì, mỗi lần tới cửa đều sẽ đem nước trà đặt ở trong viện trên bàn đá, cung bọn họ dùng để uống, như vậy tốt chủ nhân chính là hiếm thấy, bọn họ liên can người đều không có bất luận cái gì không hài lòng. Chờ Giang Kiệt đám người đi rồi, Lâm Uyển Uyển mới đi ra ngoài thu thập, phía trước như vậy nhiều ngoại nam ở, nàng căn bản là không có phương tiện đi ra ngoài, Khương Gia Minh lại nói như thế nào đều là cổ nhân liền tính là sự tình gì đều từ nàng nàng cũng xem ra tới hắn không thế nào cao hứng nàng cùng nam nhân khác từng có nhiều tiếp xúc trừ phi hắn ở đây bằng không vẫn là tránh điểm hảo rốt cuộc không phải ở hiện đại đem bọn tiểu nhị dùng qua bát trà tẩy sạch lâm uyển uyển đi trước tranh đông phòng đối với ở nghiêm túc đọc sách khương gia minh nói tướng công ta đi lều lớn bên kia đem còn thừa những cái đó đồ ăn đi thu ngươi liền an tâm ở nhà niệm thư hảo Ngươi tiểu tâm chú, nếu là quá mệt mỏi, lưu trữ cũng không ngại. Hắn trong lòng kỳ thật rất nghĩ tới đi giúp tức phụ cùng nhau thu đồ ăn. Khá vậy biết tức phụ sẽ không đồng ý, liền cũng không có nói, đành phải theo tức phụ ý tứ nói. Lâm uyển uyển gật đầu, ra đông phòng, lại đi tây phòng, nhưng cũng không có đi vào, chỉ là ở bên ngoài nhìn thoáng qua, ba cái hải tử đều nghiêm túc ngồi ở án thư, có đọc sách, cũng có ghi tự. Liền yên tâm đi lều lớn bên kia Lều lớn bên trong Chỉ có mấy chỗ còn loại đồ ăn Mặt khác không địa phương Là trước đây bọn họ hai vợ chồng hơn nữa Bọn nhỏ cùng nhau hỗ trợ cấp thu Hiện Giờ đã bị vọng giang lâu đầu bếp nhóm làm thành thức ăn Cũng không biết ăn vào vị kia khách nhân trong bụng Nói không chừng đã đều tiêu hóa rớt Cũng may mắn lưu lại đồ ăn không nhiều lắm Nàng thu thập lên cũng không uổng lực Này không còn chưa tới giữa trưa ừ. Trong đất đồ ăn liền hoàn toàn không có dư lại, đều bị nàng đặt ở trong không gian. Trở về đi ngang qua tính toán kiến phòng kia một khối địa phương, Lâm uyển uyển cũng nhẹ nhàng tự tại quát hai mắt, nền đã đào hơn. Phần nửa, xem cái này tốc độ đi xuống, nhanh nhất chỉ sợ cũng có hơn nửa năm quang cảnh. Bất quá nhà bọn họ có chỗ ở, cũng không vội với một chút, bá đầu công trình cái gì nàng nhất không nghĩ muốn. Bận rộn công nhân nhóm, chú ý tới nàng cũng liền cá biệt mấy cái. Vốn là muốn phải đối nàng chào hỏi, chỉ là bị nàng cười lắc đầu cự tuyệt, nàng không nghĩ quấy nhiễu bọn họ tiến độ. Về đến nhà về sau, Lâm uyển uyển lại tiếp tục bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, nàng cảm thấy nàng hiện. Giờ thỏa thỏa chính là một gia đình nấu phụ, mỗi ngày có một ngày tam cơm phải làm, phí thời gian nhiều nhất địa phương chính là phòng bếp. Muốn nói chán ghét cũng không phải không có, nhưng kia có có thể như thế nào, nàng còn không phải giống nhau muốn xuống bếp. Trong nhà không có dư thừa chỗ ở đầu bếp nữ, cũng không có tiền nhàn dối tơi dưỡng hạ nhân, cho nên nàng vẫn là hảo hảo lại đương một đoạn thời gian nấu phụ mới là, chờ đến tòa nhà hoàn công liền không lo không có. Chỗ ở người, nhập học khảo thí trước một ngày, Khương Gia Minh Phu Thê mang theo ba cái hài tử, ở ly thư viện không xa khách điếm đính hạ tam gian phòng cho khách, bọn họ hai vợ chồng một gian, bọn nhỏ một gian, dư lại kia một gian là Mạnh Đại Thúc. Tuy rằng hắn lão nhân ra ngoài miệng nói không thèm để ý, một thân vẫn là mỹ kỳ danh rằng ra tới đi một chút liền theo lại đây. Đối với này, bọn họ hai vợ chồng đều là thấy nhiều không trách, mạnh đại thúc biệt nữ tính cách. Cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao đại gia trong lòng hiểu rõ, chính là hạ tử ngôn bản thân cũng biết hiểu một vài, cũng liền không đi vạch trần hắn lão nhân gia Nhàn ngồi ở khách điếm đại đường trong vòng, đơn giản đồ ăn, Ở Thái Dương còn không có rơi xuống phía trước liền sớm đi lên. Cô gái, sớm như vậy ăn cơm, là buổi tối còn có chuyện muốn đi làm sao. Mạnh đại thúc nhíu mày bái trong chén cơm trắng, đối khách điếm đồ ăn là vẻ mặt ghét bỏ, hương vị thật là còn. Chờ cải tiến, Lâm Uyển Uyển lắc đầu, không có việc gì, sớm chút ăn cơm, chờ lát nữa đi ra ngoài đi một chút, làm bọn nhỏ cũng hảo thả lỏng hạ tâm tình. Cái gì... Mạnh Đại Thúc kinh ngạc, thanh âm thoáng có chút vang dội, dẫn tới bên cạnh người sôi nổi chú ý bọn họ này một bàn, phần lớn cũng là cùng bọn hắn giống nhau mấy khẩu nhà, xem tình huống cũng là tới tham gia nhập học khảo thí, cảm thụ được bốn phía đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Lâm Uyển Uyển có loại đỡ chán xúc động, nói khe với Mạnh Đại Thúc nói, Mạnh Đại Thúc, ngài lão Desiben chú ý tới tự mình nói sai, chạy nhanh muốn sửa đổi tới đối diện mạnh đại thúc đã là tiếp thượng lời nói deciben deciben là cái gì dừng lại đi gấp đồ ăn động tác đem tay rụt trở về cao mày nhìn về phía lâm uyển uyển vẻ mặt khó hiểu bộ dáng khương gia minh đám người cũng đều sôi nổi nhìn về phía lâm uyển uyển bọn họ chưa bao giờ từng nghe nói deciben cái này cách nói rất là nghi hoặc nàng nói chính là có ý tứ gì đối mặt năm trương nghi hoặc lớn nhỏ mặt Lâm Uyển Uyển cũng rất là ảo não, như thế nào liền một cái không cẩn thận liền nhảy ra như vậy một cái từ tới, nhưng còn không phải là cấp chính mình tìm phiền toái, nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Tức phụ, là có cái gì vấn đề sao? Khương Gia Minh nhỏ giọng tới gần Lâm Uyển Uyển hỏi, trên mặt lo lắng chi sắc thập phần rõ ràng. Lâm Uyển Uyển đối Khương Gia Minh lắc đầu, ở trong lòng đem lời nói tổ chức một lần, sau đó đối với bọn họ nói. Desi Ben Kỳ thật chính là chỉ thanh âm lớn nhỏ. Nói xong về sau, còn cố ý bội thêm một câu, đây là ta thời trẻ từ một quyển du ký thượng xem ra, hiện giờ muốn tìm kia bổn du ký cũng không biết từ đâu tìm khởi. Mạnh Đại Thúc gật đầu nói, thì ra là thế, không nghĩ tới thanh âm này lớn nhỏ còn có phần bối như vậy một cái cách nói. Giải hoặc, Mạnh Đại Thúc cũng liền không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng thật ra bọn nhỏ, Ở trong lòng đem cái này từ yên lặng ghi nhớ, Khương Gia Minh tuy rằng nghi hoặc tức phụ trong miệng du ký, rốt cuộc cũng không nói gì thêm, năm đó tức phụ khuê phòng sát thật có không ít thư tịch, trong đó cũng không thiếu du ký một loại, hắn cũng xem qua một ít, chỉ là không có ở hắn trong trí nhớ lục soát ra cái này từ tới, nghĩ đến là hắn còn không có xem qua, hiện giờ này đó thư tịch đã sớm không biết nơi đi, tức phụ hẳn là tiếc nuối đi, có lẽ có thời gian hắn có thể. Nhiều đi sư tập chút du ký trở về, làm tức phụ không có việc gì thời điểm cũng có thể nhìn xem, tấm cổ thời gian. Lâm uyển uyển mới không biết nàng lời nói sau lưng lưu lại rất nhiều di chứng. Ở kế tiếp dài lâu năm tháng, Khương Gia Minh chỉ cần đi ngang qua thư phòng, hoặc là thư quán, đều sẽ đi vào nhìn một cái. Sau đó chỉ cần là du ký một loại, hắn đều sẽ mua tới đưa cho Lâm uyển uyển Từ bắt đầu kinh ngạc đến sau lại tập mãi thành thói quen, nhà bọn họ thư phòng nhiễm Nhiên thành một cái du ký tàng thư các Đều ăn cơm đi Lâm uyển uyển nhắc nhở phát ngốc mấy người Đôi mắt còn theo bản năng liếc chung quanh Đều đã đưa bọn họ ánh mắt thu hồi đi Cũng liền yên lòng Ngắn ngủi dùng cơm thời gian qua đi Lâm uyển uyển liền mang theo cả gia đình đi ra ngoài tản bộ Khương gia minh cùng mạnh đại thúc đi ở mặt sau che chở Giờ này khắc này Trên đường người đi đường dần dần thiếu đi xuống Vô luận là ra ngoài đi lại Vẫn là bên đường bày quán Không phải ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà Chính là đã đi ở về nhà trên đường Thần sắc vội vàng Từ bọn họ bên người trải qua Này một cái phố vốn chính là tới gần thư viện Làm chính là các học sinh sinh ý Tương đối với địa phương khác tới nói Căn bản không tính là phồn hoa Buổi tối cũng sẽ không có người tại đây bày quán Đơn giản lâm uyển uyển đám người Cũng không phải vì đi dạo phố mua đồ vật Nếu không mạnh đại thúc cũng sẽ không theo ra tới Đạp mặt trời lặn ánh Chiều tà, nhàn nhã đi ở rộng mở phiến đá xanh trên đường cái, trên đường người đi đường đã tán không sai biệt lắm, cũng không sợ có người sẽ bị va chạm bọn họ, bọn nhỏ nói nói cười cười thật náo nhiệt. Đi ở mặt sau cùng mạnh đại thúc, có chút không tán đồng đối Khương Gia Minh nói, lão tam, này ngày mai đều phải khảo thí, lúc này không ở khách điếm mặt ôn thư, chạy đến bên ngoài tới dạo, như vậy có thể được không? Khương Gia Minh cười cười, mạnh đại thúc. Tuy rằng ta cũng nhận đồng suy nghĩ của ngươi, nhưng là tức phụ nàng làm như vậy chắc chắn có nàng đạo lý ở. Giống như ngày mai không ngừng là bọn nhỏ nhập học khảo thí, còn có hắn cũng là muốn tham gia khảo thí. Tuy nói không cần cùng bọn nhỏ cùng đi học đường đợi, nhưng là nói như thế nào đều phải thông qua mới có thể ký danh. Chuyện này nhạc phụ cùng hắn để qua, cũng cho hắn mấy phân năm rồi nhập học khảo thí bài thi. Hắn có tin tưởng thông qua, tin tưởng bọn nhỏ cũng giống nhau. Ngươi liền quán nàng đi, thật là, tức phụ nói cái gì chính là cái gì, còn có hay không một chút nam tử chủ kiến, mạnh đại thúc đối khương gia minh thái độ lại là không lời gì để nói, đừng nhìn lâm uyển uyển đi ở đằng trước, cùng bọn nhỏ song song, không đại biểu ở phía sau nhỏ giọng nói thầm hai người lời nói nàng liền không có nghe được, tương phản nàng nghe thật phần rõ ràng, không rõ khi nào mạnh đại thúc thế nhưng cũng thành một cái người bảo thủ, còn tưởng rằng hắn lão nhân ra sẽ tán đồng nàng cách làm, đối với lâm thời ôm chân Phật thái độ khinh thường nhìn lại, thật sự chính là quan tâm sẽ bị loạn. Đến nỗi khương gia minh cái loại này không có nguyên do tín nhiệm, lâm uyển uyển vẫn là thực hưởng thụ, tâm tình hảo tự nhiên hứng thú cũng cao, cùng bọn nhỏ chơi ở bên nhau, chơi đùa đùa dỡn, tựa hồ quên mất chính mình tuổi, quên mất chính mình là đã kết hôn phụ nhân, cũng quên mất chính mình đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, mạnh đại thúc nhìn, Trước mắt cảnh tượng, không khỏi hiểu ý cười, cô nàng này, thật đúng là giống cái hài tử. Hắn ở đào lâm thôn nhật từ từ gặp gỡ cô gái một nhà bắt đầu, liền trở nên bất đồng, hắn lão nhân cũng trở nên phá lệ có nhân tình vị, như vậy nhật tử so với ở dược vương cốc nhật tử sát thật muốn vui sướng rất nhiều. Cũng không biết nếu là nào ngày rời đi đào lâm thôn, rời đi cô gái một nhà như thế nghĩ đến, trên mặt mạ lên một tầng phức tạp chi sắc, Khương Gia Minh đôi mắt vẫn luôn đuổi theo Lâm Uyển Uyển thân ảnh, trong mắt ảnh ngược hoàn toàn Lâm Uyển Uyển bóng dáng, mặt khác rốt cuộc tìm không ra cái gì tới, phẳng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có hắn tức phụ một người. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy vui sướng tức phụ, giống như không có khúc mắc, vô ưu vô lự giống cái tiểu hài tử, giống như tiểu nhi tử khuyết nhi giống nhau, khi thì hiện lên vẻ mặt rảo hoạt, khiến cho cả người đều tươi sống lên.